lạc đề nữ nhân này không biết đi nơi nào nghe ngóng vậy mà cảm thấy cha ta cùng mẹ ta ly hôn cùng là ở bên ngoài chúng ta có riêng phần mình ba ba bọn họ không biết chúng ta mụ mụ là cùng một người cũng là bình thường lão sư mới bắt đầu nịnh nọ ta đưa ta tiểu lễ vật còn cho ta kể chuyện xưa cho ta ca hát cái gì sau đó hỏi ta tiểu kiệt ngươi có muốn hay không có một cái mụ mụ ta không nghĩ tạ ơn mẹ ta cũng không có cùng cha ta ly hôn bọn họ tốt đây hôm qua mụ mụ hôn cha hai một hơi ba ba liền âm dương quái khí ta còn bị bấm một cái mặt ta t r e o chọc hai ta ta làm bộ không hiểu lão sư ngươi nghĩ làm ẹ ta sao lão sư mới có chút thẹn thùng còn thật cao hứng không tốt sao ta sẽ đối với ngươi rất tốt ta nghĩ thầm ngươi chẳng lẽ còn có thể có mẹ ta tốt với ta sao nàng hôm qua còn cho ta tự mình nấu cơm đây liền cha hai đều có điểm không mấy vui vẻ thì càng đừng sách ba ba thế nhưng là ta đã có mụ mụ a ta mở to hai mắt có chút do dự nói lão sư mới thoạt nhìn rất kinh ngạc mụ mụ ngươi không phải cùng ba ba n g ư ờ i ly hôn sao ta nhìn nàng cười nói mẹ ta mỗi ngày đều ở nhà đây lão sư ta hỏi qua cha ta hắn nói hắn không muốn tìm cho ta cái thứ hai mụ mụ thật xin lỗi lão sư lão sư mới mặt đỏ lên ta ngồi ở trên xích đu k hiếp mắt cười cũng không lâu lắm lão sư mới n ả y liền đi c h í nguyên h n duệ tên tiểu q u ỷ này Lại đi hải gọi. đằng Đều theo tử tỷ tỷ tỷ tỷ nữ sau c ù n g h ắ n nói bao nhiêu lần rồi, nhỏ đã rồi, bao h ơ n mình n h k ô g t h ể g ọ i tỷ tỷ. t í nghìn h Chờ hắn n à nào y nữ bị ả i biết, dù sao lần sau ta sẽ không giúp đánh lại. Bởi vì mẹ nói, nữ tử ta đánh đánh lần không sẽ sao sau sẽ dù v mẹ ó i nữ h ả i t ử r ấ t đ á n g y ê u cần mươi h 2762, mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công một theo trực tiếp cái nghề này làm càng ngày càng phong sinh thủy khởi thu hoạch đại lượng người xem đủ loại tầng tầng lớp lớp loại hình n h a u n h a u tuân ra hiện tại hiện tại ra đám người ánh mắt gần đây linh dị trực tiếp càng là nhấc lên một cỗ phong trào đồng thời không ngừng có mc mới gia nhập mà lâm thành phong đã là một cái có được không nhỏ danh khí linh dị dẫn chương trình linh dị trực tiếp tìm kiếm liền là một loại kích thích cảm giác không quan tâm người xem có tin hay không chỉ cần sâu đủ khẩu vị chế tạo khẩn trương khủng bố bầu không khí dùng đến bọn họ bán tín bán nghi như vậy đủ rồi cùng l ắ m thì liền mặt khác thêm một ít nhân viên trong bóng tối làm một ít không dễ dàng bị người nhìn thấu đi ra tiểu thủ đoạn các loại nhân khí xào lên tuyên truyền đúng chỗ đã coi như là thành công một nửa cuối tuần đi gặp ngươi lần trước cái kia đĩa tiên dẫn chương trình là dở trò quỷ rồi a rõ ràng người xem xét đều có thể nhìn ra được làm bộ lâm thành phong đang cùng người xem chế tạo đợt kế tiếp lo lắng chủ đề rất nhiều trong tin tức nhìn thấy như vậy một đầu tâm lý cố hỏa khí ngăn không được dâng lên hắn biết rõ làm n g ư ờ i này không thể thiếu chính là nghi vấn nhưng là lần trước bọn họ hao tốn không ít công phu đã coi như là rất hoàn mỹ không khỏi n h u nhữ mày không muốn đi để ý tới nhưng mà cuối tuần này đi gặp ngươi còn không hết hy vọng từ các cái góc độ phân tích hù đến một chút người xem sửng sốt một chút ngay cả soát lễ vật cũng yên lặng không ít lâm thành phong lúc này mới thông chi quản lý cấm l u ô n nhưng là cái này sóng tiết tấu mang không ngừng có người bắt đầu cùng phong hắn kềm chế táo bạo tâm tình cười nói Ta biết rất nhiều người cũng không quá tin tưởng loại này. trên thực tế, ta còn không trở thành nhiều người loại cũng không này, còn không quá mặc ộ một t trước, thì tại trải chút tình ta thấy trên thế rất thứ thích. nhất thì thích. linh là là là làm là cái giới nhiều giải điệu giải dẫn chương chính cũng như Nhưng này không nào dùng khoa học để giải thích. Hắn cũng không định cường không nào dùng cho cách khoa học chỉ cách khoa học dị cảm có có có có rõ vậy. về đã đều để qua quỷ, sau, m sự dù có bộ phận người xem bắt đầu giúp hắn nói chuyện nhưng là nhảy nhót tạn thì phan vẫn là mấy cái t ô n h ù n g chua cay lần trước trực tiếp bầu không khí một chút cũng không khủng bố ta mãnh liệt yêu cầu một lần nữa lúc này đã có người cùng tại phía sau soát lâm thành phong nhịu nhữ mày cảm thấy chuyện này không dễ dàng như vậy vạch trần đi qua thế là mở miệng nói t ố t vậy liền một lần nữa hắn nguyên bản định vẫn là nguyên ban nhân mã nhưng những cái này người xem đều không thỏa mãn những người kia biểu hiện lâm thành phong đành phải k h á c làm dự định hắn coi trọng gần nhất một cái có chút danh tiếng mỹ nữ mc đối phương tính tình sinh hoạt rộng rãi nhưng lại rất biết điều tiết bầu không khí thế là họ phờ lìn liên, liên hệ hỏi đối phương có không có ý hướng hợp tác mỹ nữ mc rất sảng khoái đáp ứng rồi đáp ứng sẽ thêm mang hai cái bằng hữu lâm thành phong lại liên lạc mấy lần trước hợp tác qua một cái nam chính truyền bá liền đem chuyện này tạm thời quyết định xuống đồng thời đem thời gian định tại cuối tuần sau thứ tư thứ tư rất nhanh liền đến địa điểm định tại hắn cậu vùng ngoại ô thời gian dài không ở một cái lao c h ạ c h phụ cận có chút hoang vu thời gian dạng sáng m ư ơ i hai giờ lâm thành phong cùng một cái khác dẫn chương trình triệu dung hạo sớm đến một giờ chờ không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ mỹ nữ mc liền đến sau đó lẫn nhau chào hỏi một tiếng mỹ nữ mc gọi nhạc nhạc cười tủm tìm bắt tay với bọn họ lên tiếng chào cũng giới thiệu nói cái này là bằng hưu ta gọi linh san gọi linh san là một cái thanh tú nội tử hướng bọn họ nhẹ gật đầu mà lâm thành phong lại là nhịu nhữ mày không phải đã nói năm người sao lúc trước thương lượng xong là năm người cái này đột nhiên biến thành bốn người ít nhiều khiến hắn có chút không thoải mái chương 2763, m ỗ i ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công hai nhạc nhạc dung mạo xinh đẹp lập tức nói là ba người bất quá người này ta không quá quen thuộc ngay sau đó có chút ấy này nói vốn là ta khác một người bạn muốn đi qua nhưng là nàng có chuyện tạm thời tới không được lúc này có cái người mới dẫn chương trình đâm ta ta thấy nàng xem ra không giống như là chuyện xấu loại kia đáp ứng lúc đầu muốn thương lượng với các ngươi quá khẩn trương liền quên đối phương làm hội tử lại là danh khí dẫn chương trình lâm thành phong hai người coi như trong lòng có chút bất mãn cũng bị đối phương nụ cười cho làm tiêu hơn phân nửa chẳng được bao lâu còn lại cái kia người mới dẫn chương trình san san tới chậm đối phương nói xin lỗi đón xe làm trễ mải chút thời gian không có ý tứ bốn người cũng chưa từng thấy người mới này dẫn chương trình vẫn còn có chút hiếu kỳ gặp nàng mang cái màu đen khẩu trang chỉ lộ ra bên trên nửa gương mặt một đôi sáng tỏ đôi mắt lộ ra liền càng là nhìn chăm chú Nhạc nhạc cười nói, ngươi chính là ở đi. lần cười đi, là rộ ở trâm h nhất nhạc nhạc. ứ cười cười, chỉ chỉ mặt, ta thở gặp là mục bạch thở bình thường một lần hô hấp nghe nói như thế nhẹ gật đầu đem khẩu trang h á i xuống cười nói ta vẫn là sinh viên không nghĩ tại trực tiếp lộ ra chân diện mục cho nên đợi chút nữa các ngươi muốn trực tiếp thời điểm cùng ta chào hỏi mấy người hơi s ư ớ n g sở ngay cả triệu dũng hạo đều không khỏi nhìn nhiều mấy lần ước chừng là không nghĩ đến cái này người mới dẫn chương trình dáng dấp vẫn rất đẹp da thịt trắng đ o ã n mắt lá liễu cười lên thời điểm khóe môi là có chút nết lên đến hơi có chút vũ mị thanh thuần cảm giác ai ngươi muốn là lộ mặt khẳng định cũng không lâu lắm liền sẽ hỏa nhạc nhạc cười nói con mắt đằng sau nhanh chóng bay qua vẻ khác thường cảm xúc linh san tính tình tương đối nội liễm không nói nhiều triệu dũng hạo thái độ lại đột nhiên trở nên nhiệt tình liền nhạc nhạc đều không hưởng thụ được đãi n ộ này còn đem đồ ăn vặt nước đều lấy ra trầm mục bạch tâm tư lại không ở bên trên nàng lòng có chút không yên kềm chế mình muốn như n h ũ n ra chân lâm thành phong cùng người lên tiếng chào liền mở ra trực tiếp để cho người ta thay phiên lên tiếng chào lúc này người xem cũng là con cú nhưng mới vừa mở trực tiếp cũng chỉ có mấy chục người tràn vào không qua một phần liền vài trăm người thuần b ạ c h sắc c ợ mờ nờ ba là nhạc nhạc ba linh san tiểu tỉ tỉ cũng xuất hiện không muốn ăn c h ú c t r ư ợ rồi nguyên lai、like、muốn cùng đại phong hợp tác là nhạc nhạc cùng nhạc nhạc hợp tác là đại phong a lâm thành phong gặp tiếng vọng không sai không nhịn được cười một tiếng đúng là các ngươi ưa thích cái kia nhạc nhạc bây giờ là mười một giờ ba mươi mốt phút chúng ta tại từ ngoại ô bên ngoài ta cho mọi người xem một chút cảnh vật chung quanh vừa nói liền di động ổn định khí mập trạch nhanh rơi xuống nước lúc này địa điểm thoạt nhìn so với lần trước gâm chầm nhiều ta thích ă n chân gà đeo che mũi miệng là vị tiểu tỉ tỉ nào nha trước kia làm sao chưa thấy qua chẳng lẽ là đại phong bạn gái tại sao phải đeo che mũi miệng a cũng có người phát hiện thậm chí ác ý hỏi có phải hay không hủy dung nhan xấu xí mới không dám hái khẩu trang nhạc nhạc cười tủm tìm trao hỏi vị tiểu tỉ tỉ này là tiểu đào khí là một cái mc mới a tiểu đ à o khí là cái đại mỹ nữ các ngươi có thể không nên hiểu lầm nàng lúc nói chuyện đem sau lưng trầm m ộ t bạch cản hơn phân nửa chương hai n trăm sáu m ư mỗi ngày đều tại trực tiếp tama quỷ lao công ba khán giả chú ý rất nhanh liền bị phân tán dù sao cũng là không nhận ra cái nào dẫn chương trình cũng không lộ mặt thoạt nhìn cũng không nhân vật cảm giác gì nhưng lại có một số người cảm thấy con mắt đẹp mắt đi đào một lần phát hiện cái này mc mới thật đúng là mới được không thể mới hơn nữa liền đã mất đi hứng thú trên thực tế trâm m ộ c bạch một chút cũng không để ý những cái này người xem đối với nàng cái nhìn nàng hiện tại vừa nghĩ tới đợi lát nữa phải làm việc liền không nhịn được muốn tê cả ra đầu bên trên cái thế giới ngoài ý muốn mất đi ký ức còn tốt không nửa đường nhờ tới nếu không đều không dũng khí qua xuống dưới đời này càng xui xẻo đối tượng biến thành một cái quỷ trâm m ộ c bạch biểu thị cái này yêu đương càng ngày càng khó nói bởi vì thế giới tuyến sụp đổ ninh tích vận mệnh phát sinh sai lầm mà nàng nhiệm vụ chính là tịnh hóa hàn đoan khí vấn đề đến rồi ninh tích bây giờ là một cái lệ quỷ cái này lệ quỷ cũng không nhận ra nàng trâm mục bạch đều không xác định đối phương đêm nay có thể hay không bị đưa tới nếu là chiêu không đến nàng chỉ là suy nghĩ một chút liền càng thêm rung chân thế nào sợ hãi a triệu dũng hạo cười hỏi nàng một câu đồng thời còn nhích lại gần trâm mục bạch vô ý thức rời xa lôi kéo khẩu trang nói khẽ không có dạng sáng mười hai giờ chúng ta liền muốn bắt đầu làm sao triệu dũng hạo nhẹ gật đầu ngươi đừng sợ đợi lát nữa ngươi muốn là sợ liền đến bên cạnh ta hắn đối với cái này tiểu đào khí cảm thấy rất hứng thú tự nhiên là phải nghĩ biện pháp bắt chuyện lâm thành phong bọn họ đã tại bố trí đạo cụ so với b ú t tiên đĩa tiên cái trò chơi này chơi người liền tương đối ít một điểm muốn trước chuẩn bị một cái màu trắng đĩa còn có báo chí cũ sau đó tất cả mọi người vây ở bên cạnh móc ngược đĩa đem một cái ngón trò đặt ở móc ngược trong đĩa cùng một bên cạnh duyên trong miệng mặc niệm ba lần đĩa tiên đĩa tiên xin ngài đi ra đối với những trò chơi này đại đa số người đều n g ầ m chơi qua có ít người cảm thấy lơ đ ế n gặp không phản ứng liền lập tức nói cũng là gạt người mấy người lên lầu vào phòng sau nhạc nhạc nhìn thoáng qua hỏi các ngươi biết rõ r à n g dương tử cái kia dẫn t r ư ơ n g trình sao lâm thành phong nhẹ gật đầu nghe nói gần nhất rất hỏa vậy các ngươi biết rõ hắn gần nhất vì sao đột nhiên ngưng phát hình sao nhạc nhạc dùng một loại quỷ dị giọng nói mấy người bị nàng nói đến đều nổi ra gà nhạc nhạc cười to nói không đùa các ngươi ta cũng là nghe người khác nói nghe nói giang dương tử tại trực tiếp thời điểm bắt gặp hắn chết đi bạn gái cũ triệu dũng hạo c a o mày nói ngươi muốn nói cái gì nhạc nhạc cười tủng tìm nói các ngươi nói chúng ta đêm nay chơi đ ị a tiên có thể hay không t r i ệ u hồi ra thứ gì đi ra à linh san nhìn nàng một cái nhỏ giọng nói nhạc nhạc đừng nói dỡn đêm hôm khuya khoát chuyện cười này không tốt đẹp gì cười tối thiểu trừ bỏ nàng những người còn lại đều không bật cười trâm mục bạch lại là nhìn ra cái này nhạc nhạc rõ ràng là ở đây lá gan to lớn nhất cũng không tin nhất linh gì người mà cái khác hiển nhiên cũng cảm thấy là lời nói vô căn cứ nhưng bởi vì bầu không khí duyên cớ bị làm đến trong lòng mau mau khẳng định dễ chịu không được bao nhiêu tốt rồi không nói đùa các ngươi nhạc nhạc đĩu môi nói người xem đều nóng lòng chờ đi tranh thủ thời gian mở trực tiếp lúc này khoảng cách dạng sáng 12 giờ còn có 10 phút đồng hồ đem trực tiếp một lần nữa mở ra khán giả sớm liền đang chờ khoảng chừng hơn 2.000 người có một phần nhỏ thổ hào bắt đầu soát lễ vật ban đêm tinh khung lần này dùng máu đi dùng máu triệu ra đến tỷ lệ lớn hơn một chút người xem ở giữa có một người đưa ra một cái đề nghị như vậy Chừng 2765 mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công bốn nhạc nhạc đưa tới ai ta cảm thấy hắn đề nghị không tệ a chúng ta dùng máu a lâm thành phong nhịu n h í mày vẫn đáp ứng điều thỉnh cầu này dùng ai máu đâu đương nhiên không thể là nữ hài tử thế là nhiệm vụ này liền rơi xuống trên đầu của hắn t r ầ m mục bạch chọc chọc có chút phát l ạ n h đầu ngón tay ép buộc bản thân bắt đầu chấn định lại ta nghe nói có mấy cái dẫn chương trình còn giống như thực đem đĩa tiên cho chiêu đi ra nhạc, nhạc tự lẩm bẩm chúng ta sẽ không phải cũng vận khí vậy thì được rồi linh san nhói một cái nàng cánh tay nhạc nhạc đừng nói nữa nhạc nhạc cười với nàng cười kỳ thật lâm thành phong bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn làm nghề này đại bộ phận là thật không sẽ đụng phải thứ gì nhưng có chút dẫn chương trình lại là nhìn qua chân thật đụng phải còn thực quá thật bộ dáng đỏ tươi giọt máu tại đĩa trắng bên trên để cho tâm hắn không hiểu nhảy một cái mấy người vây tại đĩa bên cạnh dù sao đám người đều đối với cái này trò chơi mang lòng tính sợ t r u n g quanh ngọn nến khó khăn lắm thắp sáng bọn họ khối này không thể có dư thừa người đ ứ n g đấy khoảng cách dạng sáng mười hai điểm còn có một phút đồng hồ mấy người mặt đối mặt dòm người xem càng thêm hoạt lạc phát biểu v ù v ù một lần đã không thấy tăm hơi làm qua dạng sáng sau mười hai giờ lâm thành phong đối với mấy người khác gật đầu nói bắt đầu đi trầm một bạch bên trái ngồi là lâm thành phong bên phải ngồi là nhạc nhạc sau đó lại là linh san cùng triệu dũng hạo mấy người phân biệt đem ngón tay thả tới đĩa tiên loại này cần tâm thành là linh nếu như lòng có t ạ c n i ệ m đưa tới thì sẽ là đồ vật khác mặc dù trong lòng bọn họ biết rõ không nhất định sẽ chuẩn nhưng không hiểu cảm nhận được một loại e ngại đĩa tiên đĩa tiên xin ngài đi ra năm người trầm thấp mặc niệm câu nói này tổng cộng ba lần đồng thời đem con mắt cho nhắm lại tại mặc niệm đến lần thứ ba thời điểm bọn họ phát hiện đĩa vậy mà di động một chút trong lòng mọi người tất cả giật mình nhưng kịp phản ứng có lẽ là ai trước đẩy một ít mép dù sao còn tại trực tiếp bên trong nhất định tiết mục hiệu quả vẫn là muốn làm tay cũng không tự chủ được đi theo cái này lực lượng động cho nên bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhìn thấy trực tiếp gian mưa đạn không có một hay ta thế nào cảm giác lần này trực tiếp cùng lần trước trực tiếp có chút không giống nhau lắm diệp tử xuân thiên nguyên lai không phải chỉ có ta một người dạng này cảm thấy sao tổng cảm thấy lần này đĩa động mất tự nhiên nhiều lần trước tựa như là tận lực một dạng lên núi đánh lao hổ ha ha lần này làm giả đến so với lần trước lợi hại hơn nhiều ai cũng không biết là ai động trước đĩa nhưng tất nhiên đều động những người xem kia tự nhiên cũng nhìn thấy nói do đĩa tiên đã tới cho nên vấn đề là nhất định phải hỏi ra lời nhạc nhạc nhưng lại mở miệng trước đĩa tiên a đĩa tiên ta lúc nào mới có thể thoát đơn đâu người xem nghe thấy không khỏi soát mưa đạn nói vui nhạc tiểu thư tỷ ta tới làm bạn trai người n h a lúc này tất cả mọi người cũng là nhắm mắt lại ngón tay còn thả ở bên trên cho nên khi đĩa không không nhất định di động thời điểm trong lòng mọi người đều có điểm không kiên nhẫn thậm chí rất n g h ị thông cửa nhưng là một khi cắt đứt tự nhiên là sẽ không linh nghiệm đĩa rất nhanh ngừng lại nhạc nhạc vừa định mở to mắt liền phát giác được có người nào tại phía sau mình đi xuống nàng giật nảy mình tính phản xạ lui về phía sau nhìn lại những người khác nhìn thấy lâm thành phong không khỏi hỏi thăm thế nào nhạc nhạc nghĩ thầm có thể là bản thân quá mức mẫn cảm thế là cười nói không có gì Ta ta xem chúng người. lâm ầ n này thành phong nhìn thấy trong lòng nguyên bản bất an cái này mới khá hơn một chút ta đến xem ta lúc nào thoát đơn nhạc nhạc cao hưng tiến tới lại nhìn đĩa dừng lại địa phương thần sát trên mặt đột nhiên biến một lần thế nào triệu dũng hạo có chút lơ đ ế n hắn nhìn thoáng qua lâm thành phong kết luận là đối phương dở trò đối phương không đi xem hắn đang cùng người xem hỗ động t r â m m ụ c bạch nhìn thoáng qua phát hiện đang dừng lại trên báo chí văn tự vừa lúc là tháng hai phần nhưng là bây giờ đã là tháng tư phần tất cả mọi người đều sửng sốt một chút không minh bạch cái này tháng hai phần chỉ là năm nay vẫn là sang năm nhạc nhạc thần tình trên mặt có chút mất tự nhiên lập tức đưa cho chính mình đánh cái giảng hòa thất vọng nói nhìn đến ta còn muốn độc thân đến sang năm a ta chân mệnh thiên tử đến cùng ở đâu linh s a n lại là lộ ra hoang mang t h ầ n sắc mới vừa rồi là ai trầm mục bạch trong lòng lột bột một lần liền vội vàng cắt đứt nàng lời nói nói chúng ta nên hỏi một cái vấn đề kế chơi đĩa tiên cái trò chơi này không thể phạm cấm kỵ nếu như đĩa bản thân động muôn ngàn lần không thể hỏi đến tột cùng là ai đầy đồng l ý không thể hỏi đĩa tiên là thế nào chết còn có đôi phương thân thế tất cả tương quan đặt câu hỏi nếu không thì đưa không trở về mấy người một lần nữa đem ngón tay bỏ vào trên mặt d ĩ a nhắm mắt lại lần này hỏi vấn đề là lâm thành phong đĩa tiên chúng ta lần này trực tiếp sẽ đại bạo sao người xem lập tức trêu chọc nói nếu như đĩa tiên hiện thân mà nói nhất định sẽ đại bạo lâm thành phong đem hai mắt mở ra khi nhìn đến đáp án thời điểm sắc mặt lại cũng không che giấu được trong lòng m ư ờ i điểm kinh dị chỉ thấy dừng lại trên báo c h í xác định đáp án dị như là sẽ mua không nổi anh đào cợt mờ nờ lần này có chút mơ hồ a sẽ không phải thực đem đĩa tiên cho triệu đi ra rồi hả tóc vàng chó tại a Chia tay về sau liền lan, xác định gọi ra đĩa cũng cảm Có chút xác dùng mình. liền định đến nhất định là địa tiên gọi thấy. t về sao. là sao ta cảm giác là đồ vật khác lâm phong trình mấy sắc mặt người càng ngày càng kém theo đạo lý nói nếu là trước kia có loại này người xem phản ứng bọn họ cao hứng còn không kịp nhưng là bọn hắn biết rõ cái kia cũng là chơi linh dị trò chơi cô ý chế tạo ra huyền nghi nhưng lần này rõ ràng không phải địa rốt cuộc là ai đầy vì sao có thể chuẩn xác dừng lại ở xác định đáp án văn tự bên trên bọn họ bí mật đều cũng định tốt rồi chơi trò chơi thời điểm có thể thuận nước đẩy thuyền liền thuận nước đẩy thuyền không có khả năng còn có thể trò chơi sau khi kết thúc cố ý chế tạo một chút khủng bố đạo cụ lâm thành phong phát g i á c được có người ở phía sau mình động một chút hắn lông tơ đứng đấy lập tức nhìn sang nhưng là không có một a i chung quanh ngọn đ ế n còn đang thiêu đốt lấy phản chiếu lấy năm người mặt hắn nghe thấy mình nuốt nuốt nước miếng một cái các ngươi có nghe hay không thanh em gì đừng nói là trầm một bạch những người khác cũng tê cả ra đầu dưới cái trước càng sâu cảm thấy mình chân đều mềm không đi nổi run rẩy tiếng nói hỏi hệ thống có phải hay không ninh tích bị chúng ta triệu đến đây hệ thống thân thiết ta không biết cái nào mới là ninh tích đâu trâm m ụ c bạch lời này của ngươi là có ý gì hệ thống trên mặt chữ ý tứ trâm m ụ c bạch kém chút không quỳ đi xuống nàng chống đỡ một hạ thân nếu không phải là đeo đồ che miệng mũi lúc này bảo đảm thấy được nàng trắng bệnh sợ bức bản s á c nàng không nghĩ nói yêu đương còn không được sao hiện tại đổi ý còn kịp sao chương hai n trăm năm m ư m ỗ i ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công sáu nhạc nhạc kiên trì nàng đã nhận ra sự tình không thích hợp miễn cưỡng cười vui nói không có a lâm ca ngươi có nghe lầm hay không linh săn lại là sinh ra khiếp đảm tâm tư nếu không nếu không chúng ta không làm triệu dũng hạo bị làm đến toàn thân đều nổi ra gà hắn đứng người lên xoay người rời đi mấy người bị làm đến sững sờ muốn ngăn cản cũng không kịp người đi làm gì lâm thành phong hét lớn chúng ta còn tại trực tiếp đâu ngươi chẳng lẽ quên rồi sao triệu dũng hạo thấp mắng nhỏ một câu thảo ngươi nơi này có phải là thật hay không có mấy thứ bẩn thỉu hắn vừa mới nhìn thấy lâm thành phong phía sau giống như có đồ vật gì đang động trở lại muốn nhìn rõ ràng thời điểm liền không có phía sau hàn khí dâng lên không chút nghĩ ngợi liền đứng lên chuẩn bị bật đèn khán giả chính bị kích thích đến xoát bình Trông thấy một m à nhóm này, đều có c ú chúng t Một trăm mốt, tình thế đột Tiểu ngọt ta ốc. chẳng hoặc. chọc chơi năm năm nghìn huống như thế nào? Làm sao đột nhiên liền không nha, ngộng, ra mươi điêm tại đều Trêu Làm làm? sao lẽ ta chơi đâu? vẻ Đừng i nữa ý i ệ người dẫn c h ơ n trình muốn n g gạt g ư A, trang Một không hề giống, diễn kỹ cho không điểm. Một nhóm người kỹ hề cho điểm. ở vào mờ mịn trạng thái còn có một bộ phận người cảm giác đến bọn họ đang làm dáng mà ở trận mấy người đều biết bọn họ loại này không khí khẩn trương là từ lâu đến lâm thành phong cố kỵ còn tại trực tiếp mới vừa muốn đi qua kéo người không nghĩ tới chuẩn bị bật đèn triệu dũng hạo lập tức liền ngừng lại đưa lưng về phía bọn họ cũng không n ú p ních mấy người ra đầu lập tức liền nổ đi lên trâm mục bạch thì là có loại không tốt lắm dự cảm nàng cố gắng nghĩ lại chơi đĩa tiên cần thiết phải chú ý cấm kỵ nghĩ đến chung quanh khả năng không phải chỉ có một cái mấy thứ bẩn thỉu chân liền run lợi hại hơn thế nào triệu ca nhạc nhạc lúc nói những lời này thời gian thanh âm cũng là run rẩy linh san càng là trận to mắt lâm thành phong nhịu nhữ mày dũng hạo ngươi đang làm gì triệu dũng hạo xoay người trong bóng tôi hắn có chút thấy không rõ lắm thần sắc trên mặt mở miệng nói không có gì tất nhiên trò chơi cũng bắt đầu vậy thì không thể kết thúc hắn ngữ khí rất bình tĩnh bình tĩnh cùng vừa mới cái kia bộ dáng tưởng như hai người mấy người đều nổi ra gà trâm mục bạch lại là lúc này nghĩ tới đĩa tiên một cái cấm kỵ chơi đĩa tiên thời điểm dư thừa người không thể đứng đấy nếu không thì sẽ bị mấy thứ bẩn thỉu cho bản thân vậy có phải hay không nói còn không có đem đĩa tiên mời đi trước nếu có người tự tiện lui ra trò chơi đồng l ý cũng sẽ bị bản thân nàng nghĩ đến cái này tay chân thì càng mềm muốn mở miệng nhắc nhở mấy cái khác lại cảm thấy sau lưng có đồ vật gì đang đi lại nàng vội vàng ngâm miệng không dám hành động thiếu suy nghĩ triệu dũng hạo đi tới một lần nữa trở lại vị trí của mình nhìn mấy người một chút đến chúng ta tiếp tục lâm thành phong cảm thấy mình bằng hữu có loại nói không ra quái gì, nhưng là hắn lại nói không nên lời quái chỗ nào khác đành phải nhắm mắt nói vậy liền tiếp tục đi lần này đến ai hỏi linh san cắn môi nàng chính là nghiệp dư bồi t r ờ i bây giờ gặp quỷ dị như vậy tình huống đã sớm muốn rời đi nhưng là tất cả mọi người không có cần rời đi ý nghĩa đành phải nhắm mắt nói ta tới a mấy người một lần nữa đem ngón tay thả lên đ ị a tiên bạn trai ta gần nhất đối với ta rất lãnh đạo hắn ở bên ngoài là có người hay không linh san nhắm mắt lại nghĩ đến mấy tháng này chuyện phát sinh ma xui quỷ khiến liền hỏi ra lời đĩa kéo theo mấy người chuyển động mấy lần cuối cùng ngừng lại đám người lúc này mới ý thức được loại này chuyển động rõ ràng liền không phải có người cố ý hành động đầy thật giống như t h ự c có một loại lực lượng vô hình nhúng tay vào bọn họ chương hai n t r m ư ơ i chín mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công bảy đem hai mắt mở ra linh san khi nhìn đến đáp án trong nháy mắt đó sắc mặt trắng bệnh xuống tới hắn thực tại bên ngoài có người nàng run rẩy bờ môi mắt đục đỏ ngầu nhìn chằm chặp mấy cái kia văn tự ở bên cạnh nàng nhạc nhạc có trong nháy mắt không được tự nhiên hư hư ôm linh san hắn yêu ngươi như vậy làm sao lại có người đấy cái này vừa mới dứt lời cái bàn đều đột nhiên lắc lư mấy lần đĩa kém chút lan xuống t r â m mục bạch nhìn hai người một chút nghĩ thầm n g à y hắn đại gia những người này còn lo lắng nàng là cản trở sau đó sờ lên phát lạnh đầu ngón tay ở trong lòng mặc nghiệm nếu là thật tìm tới ninh tích liên tốt tìm không thấy nàng xem đêm nay ai cũng đừng hòng bình an vô sự rời đi nhìn thấy đột nhiên bị giật mình người triệu dũng hạo dùng bình tĩnh quỷ dị thanh â m nói đĩa tiên đáp án dĩ nhiên là không thể nghi ngờ chẳng lẽ các ngươi không biết sao linh san hiển nhiên bị đáp án này làm cho thương tâm khóc lên nhưng lại bởi vì sợ hãi chỉ có thể gắt gao mà che miệng ô ô ô ta không chơi ta muốn về nhà nhạc nhạc sắc mặt càng là tốt nhìn không được bao nhiêu không chơi chúng ta trở về trực tiếp gian khán giả lúc này đã nhận ra dị dạng nhao nhao đều ở soát bình sẽ không phải thật có quỷ đi một bộ phận vẫn đang kiên trì bọn họ là một đám một muốn giả thần giả quỷ chính là nghĩ hỏa nhưng mà triệu dũng hạo lại là nói không thể các ngươi chơi trò chơi trước hết chơi xong mới có khả năng rời đi lâm thành phong n h ị n không được nói nếu không hôm nay coi như xong đi chúng ta hôm nào lại chơi hắn lòng có chút không yên đâu còn muốn quản cái gì trực tiếp nghĩ thẳng tiếp nhận nhưng mà lại bị triệu dũng hạo một phát bắt được chơi mấy người bị hắn cường ngạnh lại lạnh lùng quỷ dị bộ dáng h ù dọa nhất là nhạc nhạc triệu ca ngươi ngươi thế nào trầm m ộ t bạch che chán còn không nhìn ra được sao cái này triệu dũng hạo rõ ràng là bị mấy thứ bẩn thịu cho trên người còn tốt nàng không có ở đối phương bên người mặc dù vẫn là rất sợ hãi nhưng tốt xấu có loại này ă n ủi nhưng mà một giây sau triệu dũng hạo lại là nhìn về phía nàng đến ngươi trâm m ộ bạch nàng tay run run ngón tay không minh bạch vì sao nhất định phải chấp nhất trả lời vấn đề nhịn không được rời đi ánh mắt ta ta không có vấn đề gì triệu dũng hạo thẳng thắn nhìn chằm chằm nàng ngươi có trâm m ộ bạch ta thật không có a đại ca ngươi bỏ qua cho ta đi nàng kềm chế muốn nổ nước bọt xúc động mềm chân c h â n chờ một cái c h ư ớ c mắt vấn đề này có nên hay không nói ra miệng nói ra mà nói sẽ có hậu quả gì không sao được vừa đi ra rõ ràng cũng không phải là đĩa tiên mà là đồ vật khác nhưng mà lại trả lời bọn họ vấn đề có phải hay không cho thấy nếu là ai đặt câu hỏi bị trả lời thì phải bỏ ra nhất định đại giới triệu dũng hạo còn đang ngó chừng nàng trong mắt tại ngọn n ề n dưới lộ ra thăm thảm tiểu đào khí ngươi mau nói a nhạc nhạc nói ngươi nói xong chúng ta liền có thể kết thúc trò chơi ngay cả linh san cũng nhìn chằm chằm nàng mắt lộ ra hy vọng c h ầ m m ộ t bạch hít một hơi thật sâu chúng ta trả lời về sau thật có thể đi sao nàng có chút hối hận đều do hệ thống nói càng âm trầm địa phương ninh tích xuất hiện tỷ lệ lại càng lớn cây bên này từng có mấy trận án giết người vẫn là giết người loại kia hàng năm không có người khí có thể nói là kêu trời trời không linh kêu đất đất không ứng lâm phong thành biến sắc trở nên kinh nghi bất định triệu dũng hạo không trả lời ngược lại là nhạc nhạc các nàng đang thúc giục tiểu đào khí ngươi hỏi mau a chương hai nghìn bảy trăm sáu mươi mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công tám trâm m ụ c bạch nghĩ thầm có thể là không tránh khỏi đành phải nhắm mắt lại há hốc mồm nhưng là một giây sau nàng cũng cảm giác có người nào đến gần rồi bản thân một cái lạnh buốt tay bưng kín miệng mình Á còn lại lời nói bị nuốt xuống trong cổ họng trâm m ụ c bạch lòng căng thẳng tê cả da đầu đứng lên cợt mờ n ở đầu nàng d a đều muốn nổ tay chân vô ý thức c ư n g cứng đột nhiên t r ọ n tròn con mắt tại trong mắt người khác đeo đồ che miệng nguôi thiếu nữ không nói một lời chỉ là cương lấy thân thể tại nguyên chỗ chết cũng không nguyện ý mở miệng con heo nhỏ cũng có mộng tưởng tình huống như thế nào chơi một linh dị trò chơi mà thôi tất yếu ra vẻ mê hoặc thành như vậy hay sao ta kém chút đều m u ố n tưởng thật đồng ruộng bên trong tiểu chim sẻ cảm giác tiểu đào khí tiểu tỉ tỉ giống như muốn nói lại không thể nói bộ dáng cảm giác nàng giống như bị thứ gì cho che miệng lại một dạng tiểu đông cợt mờ n ở hơn nửa đêm ngươi đừng làm ta sợ không được ta phải đi làm làm bài tập an ủi một chút triệu dũng hạo sắc mặt hơi đổi một chút hắn nhanh chóng nhìn sang một chút lúc này không có nhìn chằm chằm người chỉ là nói còn có một cái cái kia lạnh buốt tay rất nhanh liền thu hồi đi trầm mục bạch không dám thở mạnh một hơi nàng liền quay đầu dũng khí đều không có cơ hồ đều muốn hư thoát trong lòng tràn đầy cũng là n à y cái này quỷ đi nhà xí có chưa rửa tay a không đúng quỷ cũng muốn đi nhà vệ sinh sao không phải mẹ nàng muốn đi a hệ thống ninh tích có ở đó hay không a trầm mục bạch trà sát thân thể cảm giác đến giống như biến lạnh hệ thống thân thiết số lượng nhiều lắm ta cũng không biết đâu trầm mục bạch mẹ bàn nhóm triệu dũng hạo tại nói xong câu đó về sau giống như là đột nhiên giật mình tỉnh lại một dạng chúng ta thế nào còn ở đây nhạc nhạc hai cái nữ hải tử sắc mặt càng tái nhợt ngươi ngươi không nhớ sao lâm thành phong nhịn không được hướng bên cạnh rời là ngươi để cho chúng ta đem trò chơi chơi tiếp tục triệu dũng hạo sắc mặt đại biến chỉ chỉ bản thân ta không có khả năng hắn đứng lên ta không chơi chính các ngươi chơi sau đó nắm l ấ y trong túi chìa khóa lảo đảo chạy xuống lầu nhạc nhạc hai người kinh nghi bất định nhưng là thấy gian phòng không có cái gì dị dạng ngọn nến cũng không có diệt đi nuốt nước miếng một cái lâm ca chúng ta bây giờ nên làm gì lâm thành phong mặt lộ vẻ t r â n t r ờ hắn vừa định nói chút gì triệu dũng hạo đi mà quay lại đỏ mắt lên nói n u lấy hắn quần áo nói cửa ngươi đem cửa mở ra cho ta trầm m ụ c bạch không biết phía sau nàng mấy thứ bẩn thịu đi thôi không nàng chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ một động cũng không dám động cảm thụ một hồi lâu ước chừng là xác định đối với mới rời lúc này mới thở dài một hơi ngươi lại nói cái gì ta không đóng cửa a lâm thành phong sắc mặt đại biến triệu dũng hạo cười lạnh ngươi không phải nghĩ hòa sao ta không chơi với ngươi chính ngươi hòa đi ta hiện tại chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này nhạc nhạc cùng linh san đại khí cũng không dám ra ngoài một hơi vừa hãi vừa sợ nhìn lấy bọn họ lâm thành phong bị hắn làm cho hỏa khí có chút lớn mà lại còn đang trực tiếp đây thái dương bảo khởi gân xanh ngươi lại nói năng bậy bạ cái gì một trận gió thổi qua ngọn nến lung la lung lay nguyên bản bày ra đạo cụ cái bản cũng chấn động một lần đĩa từ bên trên rơi xuống vỡ thành hai nửa nhạc nhạc cùng linh san sợ hai ôm cùng một chỗ lúc này bọn họ cảm giác được có đồ vật gì ở trong phòng đi lại hơn nữa số lượng còn không chỉ là một cái lâm thành phong hai người bị giật nảy mình cái trước không cẩn thận chạm đến trực tiếp thiết bị trong nháy mắt hắc bình xuống dưới chương hai bảy trăm sáu mươi mốt mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công chín mấy da đầu đều nhanh muốn nổ không chỉ là chung quanh bọn họ còn có trên trần nhà đều có đồ vật đang rục dịch giống như từ một nơi bí mật gần đó vụn trộm quan sát đến bọn họ thảo triệu dũng hạo dẫn đầu kịp phản ứng hắn bung ô ra lâm thành phong liều mạng đi bật gian phòng đèn nhưng là theo cùn cụp thanh em vang lên lại không có bất kỳ cái gì phản ứng vẫn là tối như mực một mảnh trâm mục bạch nhìn xem lăn dưới đất bên trên c ò n nát đĩa kiên chỉ muốn đi liều gom lại nhưng là nát qua không hoàn chỉnh đã vô dụng đúng đem đĩa tiên cho mời về đi chúng ta vấn đề đã hỏi xong lâm phong thành nhanh chóng nói thừa dịp ngọn đ ế n còn không có diện đi bằng không thì m u ộ n liền không còn kịp rồi thế nhưng là thật hữu dụng sao nhạc nhạc cùng linh san hai người sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ không dùng cũng phải thử một lần triệu dũng hạo táo bạo nói một câu sau đó nhanh chân đi tới mặc dù không có nhìn thấy những cái kia mấy thứ bẩn thỉu nhưng ở trận người đều biết bọn chúng đều còn rời đi liền tại phụ cận cùng chung quanh mấy người một lần nữa vây đến bên cạnh bàn đĩa tiên đĩa tiên mời ngươi về đi câu nói này niệm ba lần chung quanh không có bất cứ động tính gì mấy người mặt lộ vẻ vui mừng nhưng là một giây sau một trận gió thổi qua lung lay sắp đổ ánh nến toàn bộ dập tắt trâm mục bạch ở trong lòng mắng một câu quả nhiên không đơn giản như vậy dù sao gọi ra đến cũng làm ấ y thứ bẩn thỉu tự nhiên là mời không quay về nhọn kêu ra tiếng là nhạc nhạc nàng quát to một tiếng ai ai đang sơ ta linh san giật nảy mình run rẩy nói nhạc nhạc một tia sáng chiếu đi qua đám người sợ giật nảy mình đồng thời theo nhìn sang trâm mục bạch trong tay cầm điện thoại giận dữ nói bây giờ còn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi bất quá ta nhìn đại khái là mời quỷ dễ dàng đưa quỷ khó tiểu đao khí ngươi đây là ý gì nhạc nhạc cực sợ vô ý thức hướng nàng nơi đó tới gần chẳng lẽ chúng ta mời không phải đĩa tiên sao đương nhiên không phải triệu dũng hạo lạnh lùng nhìn xem nàng bọn chúng căn bản là không muốn để cho chúng ta rời đi nhạc nhạc mới vừa nắm chặt người quần áo liền cảm thấy một trận dâm mát khí tức quay t r u n g quanh tại xung quanh để cho nàng không tự chủ được dùng mình một cái nàng run run miệng ngôi dưới trong lòng có chút sợ hãi nhìn chăm chú về phía nữ sinh phía sau nơi đó giống như có người nào mơ mơ hồ hồ đứng đấy cách rất gần trâm mục bạch chú ý tới đối phương ánh mắt nhìn qua hỏi thăm thế nào nữ sinh beo đ ổ che miệng mũi chỉ lộ ra một khối nhỏ làn da còn có cặp mắt kia giờ phút này chính thăm thẳm nhìn sang có loại nói không nên lời quỷ dị nhạc nhạc càng thêm sợ hãi lập tức rút ra hướng linh sàn sau lưng tránh đi trâm mục bạch sửng sốt một chút hơi có chút buồn bực đối phương sẽ không cho là nàng bị quỷ phụ thân a ta đi phía dưới nhìn xem lâm thành phong đem điện thoại di động cho nhặt lên trực tiếp gian đã tự động đóng lại hắn hiện tại cũng mất nghĩ hỏa tâm tư dù sao mạng nhỏ đều kém chút giữ không được ai còn quan tâm cái này triệu dũng hạo muốn cùng hắn một khối linh san có chút không yên lòng nghĩ muốn mọi người cùng nhau đi mấy người một khối đi xuống lầu không biết là không phải là bởi vì tâm lý duyên cớ cảm giác lầu này giống như là hàng năm không có sửa mực dạng phát ra y y y h nhà nhà trói thai cũ kỹ tiếng phòng khách đèn cũng hỏng cũng không thể nói là hỏng dù sao những cái kia mấy thứ bẩn thỉu không muốn để cho bọn họ có ánh sáng phần lớn là biện pháp triệu dũng hạo mắng một câu dựa vào điện thoại di động ta không tín hiệu các ngươi đây chương hai nghìn bảy trăm sáu mươi hai mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công m ộ ư ơ i ở phía trên thời điểm liền đã không có trâm mục bạch nhìn một chút bốn phía trong nội tâm nàng cũng có chút mau mau hướng về mấy người đến gần rồi điểm lại không cẩn thận bị một vật cho vỡ ở may mắn người bên cạnh đỡ nàng loại kia lạnh bớt xúc rác tựa hồ muốn theo cốt nhục thấm vào để cho nàng không tồn tại dùng mình một cái trâm mục bạch đứng thẳng người tạ ơn lâm thành phong lại là có chút không hiểu nhìn nàng một cái ngươi nói cái gì nàng lúc đầu muốn nói chẳng lẽ không phải ngươi dịu ta sao nhưng nhìn lâm thành phong một mặt vẻ mặt kỳ quái trâm mục bạch không dám nghĩ sâu đành phải đem trong cổ họng lời nói nuốt xuống lắc đầu nói không có gì cho nên nói dịu nàng rốt cuộc là thứ q u ỷ gì lại hoặc là phòng khách này bên trong lại có bao nhiêu mấy thứ bẩn thỉu t r ầ m mục bạch tê cả ra đầu điện thoại không có tín hiệu đám người tuyệt vọng lại nhiều hơn một phần nhất là phát hiện không thể đi ra ngoài thời điểm loại tình huống này liền nghiêm trọng hơn đừng nói là đập cửa sổ bọn họ trông thấy có đồ vật gì nằm sấp ở phía trên nhìn vào đến n g h ĩ cũng không dám nghĩ nhạc nhạc nước nở nói sớm biết liền không chơi cái trò chơi này linh san mặc dù rất sợ hãi nhưng dù sao đây là nàng hảo bằng hữu không khỏi hạ giọng an ủi ngọn nến trên lầu nhưng mà không ai dám lên đi lấy chỉ có thể dựa vào còn lại nguồn sáng tụ cung một chỗ thần kinh căng thẳng thảo triệu dũng hạo lại t h ấ p mắng nhỏ một câu nắm lấy đầu rất là bực đội bộ dáng mà lâm thành phong muốn tìm điểm tín hiệu đều không có cách nào chỉ có thể cười khổ nói tối nay là không có cách nào ngủ chúng ta liền chờ đến hường đông đi hường đông bọn chúng tổng nên rời đi rồi à nói thì nói thế nhưng chung quanh hát ám còn có thứ gì đang lặng lẽ đi lại tới gần cảm giác để cho bọn họ tê cả ra đầu ước chừng qua mười mấy phút nhạc nhạc mặt kìm nén đến có chút đỏ khó mà mở miệng nói ta nghĩ đi nhà xí linh san sửng sốt một chút co quắp nói nếu không ngay ở chỗ này giải quyết ta trâm mục bạch nghe lấy bọn họ lời nói cũng cảm thấy mình có chút muốn đi không muốn nhạc nhạc là cái rất cần thể diện nàng dùng khẩn cầu ánh mắt nói san san người buổi tiếp ta cùng nhau đi đi rất nhanh chúng ta có điện thoại bọn chúng khẳng định không dám tới gần chúng ta linh san rất là do dự cuối cùng nhẹ gật đầu t r â m mục bạch đứng lên nói ta theo lấy các ngươi một khối a nhạc nhạc ngẩn người ngay sau đó có chút cảm động nói tạ ơn tiểu đào khí nàng thấy đối phương hiểu lầm bản thân cũng không giải thích đưa cho chính mình nổi lên chút dũng khí ba người nơm nớp lo sợ đi tới trong nhà vệ sinh lâm thành phong cậu cái này tòa nhà ước chừng là trước kia thuê qua công nhân cho nên hai nhà cầu là tách ra một khoảng cách một cái so sánh đơn sơ một cái chính là chủ dùng đơn sơ cách tương đối gần nhạc nhạc bước đầu tiên chiếm đoạt sau đó mang theo tiếng khóc nước nở nói ta không muốn đi bên kia tiểu đào khí ngươi chờ chúng ta một hồi chúng ta rất nhanh liền đi ra trầm mục bạch có chút im lặng nhưng ở loại tình huống này dưới nàng cũng không muốn tranh chút gì ta qua bên kia tốt rồi linh san có chút ấ y n ấ y nhìn nàng một cái nếu không ngươi c h ờ một chút đi chúng ta rất nhanh trâm mục bạch cũng muốn c h ờ nhưng là nàng không nhịn được thế là cự tuyệt mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng nàng cũng không muốn sơ ý một chút liền ném mặt m ũ i gặp hai người cùng nhau trở ra nàng đưa cho chính mình phồng lên chút dũng khí cầm điện thoại di động chiếu sáng đi qua đi ngang qua thang lầu thời điểm nàng luôn cảm giác có đồ vật gì nắm lấy lan can tại đó thăm thẳm nhìn c h ầ m c h ầ m nàng chương hai n trăm sáu m ư mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lão công 11. t m r â m mục bạch toàn thân cảm thấy run rẩy dưới chân bước chân nhanh mấy bước sau đó đi vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại t h ở phao nhẹ nhõm ngay tại nàng chuẩn bị cởi quần thời điểm nàng nhìn thấy khe cửa dưới có một con tay rũi vào trâm mục bạch nàng kém chút vô ý thức đưa chân đi dẫm nhưng là nghĩ đến đây là mấy thứ bẩn thỉu lập tức sợ hãi rửa vào ở trên tường không dám thở mạnh một hơi cái tay kia đen xì xì còn có màu đen móng tay lung tung v ỗ một hồi đột nhiên dừng lại liền bị thứ gì hung hăng mà kéo ra ngoài trâm mục bạch bị dọa phát sợ có chút trận tròn đôi mắt n h ì n không được kẹp chặt chân dùng di động đi chiếu cái gì cũng không có nàng đợi một hồi lâu thật sự là không nín được hít vào một hơi thật sâu sau đó cởi quần trâm mục bạch không biết là một cái toàn thân tản ra hắc khí bóng dáng tại nàng nhà vệ sinh phụ cận đứng vững khẽ nâng lên đôi mắt hướng về trần nhà nhìn lại những cái kia nguyên bản còn rục dịch mấy thứ bẩn thịu tựa hồ có chút kiếm kỵ độn vào bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi hắn thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua nhà vệ sinh sau đó khẽ rũ xuống đôi mắt linh san ngươi sẽ b ổ i tiếp ta đi nhạc nhạc không yên lòng lại hỏi một lần linh san nhẹ gật đầu do dự nói nhạc nhạc ngươi nhanh lên đi ta cảm giác nơi này ưu ám nhạc nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nghĩ ngồi xuống nhưng là một giây sau nàng cũng cảm giác giống như có đồ vật gì vồ một hồi chân mình a a a a có đồ vật đang sợ ta linh san nàng sợ h ã i phát ra một tiếng hét thảm sau đó nhảy dựng lên ôm lấy linh san có đồ vật gì rơi đến lúc đó phát ra tiếng vang giòn giã linh san run một cái tranh thủ thời gian dùng di động ánh đèn chiếu qua cái gì cũng không có nàng vội vàng ă n ủi không có hẳn là ngươi quá sợ hãi ảo giác mà thôi không đúng vậy a ta thực sự cảm giác có một con tay tại bắt ta nhạc nhạc phát ra tiếng khóc nức nở nói nói cái gì cũng không dám đi nhà sĩ. linh san vừa định nói chút gì một giây sau nhìn thấy trên mặt đất đồ vật sắc mặt lập tức liền thay đổi cứng ngắc tại nguyên chỗ nhạc nhạc thuận theo nàng ánh mắt nhìn thân sắc có trong nháy mắt bối rối sau đó nhanh chóng xoay người lại nhặt trên mặt đất vòng cổ đây là ta đầu tuần mới vừa mua linh san lại là gắt gao nhìn xem nàng đây là c h ắ c nhiên đồ vật hắn mụ mụ lưu cho hắn ta sẽ không nhận lầm nàng s ắ c mặt tái nhợt bờ môi run rẩy nhắm mắt lại nói ta hỏi c h ắ c nhiên muốn qua hắn nói chờ kết hôn lại cho ta tại sao sẽ ở ngươi cái này nhạc nhạc có chút t r ộ t dạ b u ô n g ra người linh san không phải ngươi nghĩ như thế là hắn cố gắng nhét cho ta chúng ta còn là bạn tốt đúng không đủ linh san lạnh lùng nói tháng trước hắn nói muốn đi công tác ngươi cũng rất khéo trở về quê quán còn có mấy tháng trước sinh nhật ngươi ngày ấy hắn nói có đồ vật rơi vào ngươi cái kia ta gọi điện thoại tới Các nhạc nhạc có hơi thất vọng ngừng tại nguyên chỗ linh san một mực đối với nàng rất tốt trong các nàng tiết học thời gian liền là bạn tốt nhưng là linh san bây giờ vì một cái nam nhân liền cùng nàng bất hòa nhưng là nàng rất nhanh sợ hãi bởi vì linh san mang điện thoại di động nàng không mang một mảnh tối như mực nhạc nhạc d a sợ đưa tay liền đẩy cửa ra ngoài rất nhanh nàng nhìn thấy một người đứng ở nơi đó chương 2764, m ỗ i ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lão công 12. linh san nhạc nhạc cao hứng đi qua nàng liền biết linh san sẽ không vứt xuống nàng thế là đưa tay tới đối với mới chậm rãi xoay người linh san đi ra ngoài về sau liền có chút hối hận vô luận nhạc nhạc đã làm sai điều gì bây giờ là đặc thù thời kỳ nàng không nên vứt xuống đối phương thế là hít một hơi thật sâu quay đầu trở về cửa nhà cầu là đóng có một đường ấu nghẹn ngào nuốt thanh âm từ giữa bên cạnh chuyền đến linh san thở dài một hơi trong nội tâm nàng đương nhiên là toán gõ cửa một cái nói nhạc nhạc ngươi ở bên trong sao đối phương tiếng khóc đ ỉ n h chỉ một cái trước mắt sau đó mở miệng nói linh san là ngươi sao t h a n h â m này s o bình thường đều lanh lảnh thêm vài phần có loại nói không nên lời cổ quái linh san trên người nổi da gà trong nháy mắt xông ra nàng trần trừ một lúc vẫn làm ở miệng nói là ta nhạc nhạc ngươi lại khóc sao nhạc nhạc nói ta không có nha sau đó lại trầm thấp khóc lên rất là ư u hoán mang theo làm cho người dùng mình cảm giác linh san do dự nói ta hiện tại không muốn cùng ngươi thảo luận vấn đề này chờ chúng ta sau khi rời đi lại nói được không nhạc nhạc không nói lời nào chỉ là chầm t h ấ p khóc nhạc nhạc ngươi để cho ta đi vào linh san cảm thấy chung quanh giống như có đồ vật gì trong lòng đã tuân ra một chút sợ hãi gõ cửa một cái thúc giục nói chúng ta đi nhanh đi nhạc nhạc vẫn là không nói lời nào nhưng là cửa nhà cầu lại làm ở linh san dùng di động ánh đèn chiếu đi nhìn thấy để cho nàng toàn thân run rẩy một màn chỉ thấy nhạc nhạc mặc một bộ váy đỏ đưa lưng về phía nàng trong góc nàng giật nảy mình lui về sau một bước nhạc, nhạc u y nhạc của tui nét. Nhạc, nhạc chỉ là khóc linh san cảm thấy có điểm gì là lạ rõ ràng nhạc nhạc hôm nay mặc là một kiện q u ầ n trắng lúc nào biến thành màu đỏ hơn nữa nhạc nhạc tóc cũng không có dài như vậy nàng tâm lập tức dâng lên một chút ý lạnh nhưng nghĩ tới nhạc nhạc thanh âm vẫn là ban đầu chưa từng thay đổi thế là lấy dũng khí đi tới vô đập người lưng nhạc nhạc xoay người hướng về phía nàng nói ngươi tìm tới ta hài lòng hay không a trâm mục bạch đi một lần nhà vệ sinh Cảm m thấy ì nhưng chân đều cửa, chiếu cái. ánh theo muốn nửa. Nàng tiên dùng động đèn đều đầu đó đ mềm Sau một mở một rửa là di ờ cũ trở về. Đi đầu ngang qua bởi ậ c chất Cái cũng có. mục bạch thang thời điểm, tố thần Trầm t kinh nhìn không h sang. nàng gì điểm, vào nhẹ nhõm. Đương n h ê n nàng cũng trứng trần nhà, túi đầu nhìn nàng một chút mấy thứ bẩn、thịu. Nhưng chút mắt, tại túi một thứ mấy bởi thịu. đầu vì nguyên nhân nào đó chỉ là nhìn chằm chằm cũng không có xuất thủ t r ầ m mục bạch phát hiện điện thoại chỉ còn lại có một chút điện xuất hiện màu đỏ cảnh giới không khỏi tê cả ra đầu một lần tranh thủ thời gian tăng tốc dưới chân bước chân nhưng là nàng rất nhanh phát hiện làm sao cũng đi không đến phòng khách nhạc nhạc lâm thành phong nàng gọi mấy tiếng chung quanh an tính không ra dáng trầm một bạch sắc mặt trắng bạch xuống dưới nàng có thể nghe được bản thân thanh nhâm cũng là run lấy mà triệu dũng hạo bọn họ giờ phút này cũng đang tìm người bởi vì ba nữ sinh đi thật lâu đều chưa có trở về thế là hai người dự định cùng đi tìm người nhưng là còn chưa đi đến nhà vệ sinh màn hình điện thoại di động liền tối xuống dưới dựa vào triệu dũng hạo mắng một câu liều mạng cũng không mở được máy hắn hỏi lâm thành phong phòng khách có hay không đ ổ vật khác lâm thành phong không có trả lời triệu dũng hạo ra đầu lập tức nổ tung hắn tranh thủ thời gian hướng về nhìn bốn phía cái đó còn chứng kiến đối phương thân ảnh ngay tại lúc đó bốn phía có âm thanh t h a m thẳm truyền đến còn có một cái nữ a i đi? để chúng nó đi động đi c á i kia nữ đằng sau có một con. Còn lại lời nói nữ đằng con. Còn n g sau có một h e đ ư ợ c có chút h k ô n g rõ ràng, triệu dũng sợ hai ạ o sợ h t r ậ n to con mắt, con n h ư ớ g về h ư ớ n g thang lầu c h ạ y lên. m ư ơ 2774, mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công 13. t trầm một bạch đi thôi một hồi lâu cũng không thể trở lại trong phòng khách nàng chân vừa mềm một phần run rẩy cầm điện thoại di động hướng về nhà vệ sinh phương hướng đi đến nhạc nhạc linh san bên trong im ắng trên sàn nhà một mảnh vết bẩn giống như là dùng nước cũng hướng không s o n g loại kia để cho người ta thấy vậy không hiểu buồn nôn ác tâm đều nổi ra gà châm một bạch lấy dũng khí đẩy ra cửa nhà cầu sau đó cảm thấy siết chặt trong nhà vệ sinh người nào cũng không có b u ồ n cầu cũng đã làm khô không có bị sử dụng qua nang tay run run dùng di động ánh đèn chiếu sáng rồi bốn phía một cái lại kêu mấy lần hai người danh tự nhưng đều không có trả lời ngược lại loại này vắng vẻ âm trầm địa phương khiến cho nội tâm sợ hãi càng thêm hơn trâm mục bạch không dám dừng lại lâu rất nhanh từ trong nhà vệ sinh ra ngoài nhưng là tại nàng quay người một khắc này phía sau b ồ n cầu lại là tự động xả nước lên dày cao gót giấm trên mặt đất thanh âm vang lên cân cạch sau đó cửa bị một lần nữa đẩy ra trâm mục bạch tê cả ra đầu nào dám quay đầu lại trực tiếp nhấc chân chạy t i ể u đao khí thang lầu bên kia truyền đến linh san bối rối thanh âm còn mang theo một chút giọng nghẹn nào nàng ngưng lại l o a n g thoáng nhìn thấy có người gục ở chỗ này nhìn xem nàng chỉ lộ ra một đôi mi mắt chậm mục bạch trần trừ một lúc linh san la ta a tiểu đào khí ngươi mau tới đây linh san nói ngươi đi đâu ta theo đại phong ca chở ngươi thật lâu rồi nàng lúc đầu muốn đi qua nhưng là đầu giống như đột nhiên bị băng nhói một cái nhạc nhạc đâu linh san liền nằm ở đó không nhúc ních cặp kia mi mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm nàng sau đó từ trong bóng tối rôi ra một cái tay v â y v â y nhạc nhạc cũng ở đây tới đi đến đây đi t r ầ m mục bạch trong lòng mắng một lần toàn thân run rẩy xoay người rời đi không để ý tới đối phương không ngừng chuyển đến thanh âm điện thoại đột nhiên vang một lần nàng liền vội túi đầu nhìn lại phát hiện sắp tắt máy nhắc nhở t r ầ m mục bạch liền càng sợ hơn nàng cắn răng cũng không biết nên đi đi đâu loang thoáng nghe được những cái kia tiếng bàn luận xôn xao thanh âm mặc dù nghe được không rõ thực nhưng lại để cho người ta dùng mình một nhóm nàng đi vài bước m i mắt nhìn thấy bên cạnh có cái tủ thừa dịp điện thoại di động còn có cuối cùng nhất một chút sáng ngời x à i bước đi tới dùng một cái tay mở ra một cái tay khác chiếu sáng bên trong cái gì đồ vật cũng không có thế là thở phào nhẹ nhõm lập tức chui vào điện thoại lúc này vừa vận tắt máy cuối cùng nhất một chút điện ánh sáng cũng mất chung quanh lâm vào một vùng tăm tối bên trong yên tĩnh làm cho người sợ hãi trong lòng trầm m ụ c bạch không dám thở mạnh một hơi nàng tựa ở trong ngăn tủ cẩn thận lắng nghe chung quanh thanh âm không biết qua bao lâu nàng nghe được một trận thanh âm mặc dù không lớn nhưng là ở cái này loại yên t ĩ n h trong hoàn cảnh có thể nói là rất kinh dị giống như là có cái gì đồ vật tại vớt ve ngăn n tủ một dạng châm m ộ c bạch không khỏi ngừng thở c h ầ m r ã i rửa qua nàng không biết có cái gì đồ vật ở bên ngoài chân cẳng như n h u n ra lấy r ũ khí hướng về ngăn tủ khe hở hướng về bên ngoài nhìn lại nhưng là tối như mực cái gì cũng không nhìn thấy loại này đen là loại kia cực hạt đen liền phảng phất trong đường cống ngầm nhất vết bẩn nước phảng phất có thể ẩn ẩn gửi được loại kia hôi thối trầm mục bạch trong lòng không hiểu cảm thấy có điểm gì là lạ ngay sau đó đồng m â u hơi co lại bắt đầu nguyên bản căn bản không phải nàng cái gì đều không nhìn thấy mà là một mí mắt cùng với nàng đối mặt tràn đầy da gà tranh tiên khủng hậu từ trên da nấp đi nàng phảng phất chim sợ c ả n h con mật dạng nhanh chóng lui về hô hấp đều trở nên có chút rồn rợp chương hai nghìn b m ỗ i ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công 14. cái kia mi mắt thẳng thắn nhìn nàng chằm chằm sau đó quay mồng mồng một lần trâm mục bạch nàng gắt gao nắm lên n ắ m đấm móng tay đều muốn bóp vào trong thịt chỉ có thể che miệng sợ mình kêu ra tiếng ngày đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật cái kia mi mắt nháy một cái sau một khắc giống như là bị cái gì đồ vật hung hăng đâm đi vào có đỏ tươi huyết dịch chảy ra nhanh chóng từ nay về sau thối lui một giây sau không thấy bóng dáng trâm mục bạch còn cho là mình xuất hiện ảo giác không khỏi vớt vớt phát hiện cái kia mi mắt quả nhiên không co ở khe hở nơi đ ó dán thân thể hơi buông lỏng xuống thanh âm từ trần nhà vang lên không ít mấy thứ bẩn thiệu tranh tiên khủng hậu vặt vọt bọn chúng tận mắt thấy cái kia mi mắt quỷ bị một cái trắng bật tay hung hăng mà móc tiến vào ác tâm chất n h ầ y phun ra đến không lưu tình chút nào lệ quỷ thật mạnh sắc khí mấy thứ bẩn thiệu nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu có bộ phận đã chạy ra nhưng còn có một bộ phận đối với trong ngăn tủ người sống vẫn chưa từ bỏ ý định bọn chúng đều muốn lấy được một lần bám thân cơ hội thế là có mấy con ác quỷ nhịn không được tới gần nếu là tại tình huống khác giới bọn chúng không nhất định liền muốn cùng đối phương cướp người nhưng là địa phương này người tới quá ít loại cơ hội này thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu chỉ là còn không có ngang nhiên xung q u a một cái toàn thân tản ra hắc khí bóng dáng liền đi ra nhìn xem bọn chúng lạnh lùng phun ra một chữ lan mấy con ác quỷ trần trừ một lúc trong đó có một con nhịn không được liếm môi một cái n ê n miệng phát ra thô lệ lại khó nghe thanh âm nên lăn người là n g ư ờ i đi người này là chúng ta linh tích ánh mắt lạnh buốt nhìn c h ầ m c h ầ m bọn chúng không nói lời nào ác quỷ dâng lên nhưng là còn không có cẩn thận trong đó một cái liền bị xé nát thân thể mặt khác hai cái ác quỷ thần sắc kinh ngạc lại khiếp sợ linh tích nước g mắt lên hai cái này chỉ ác quỷ do dự một cái trước mắt vẫn là vọt lên trên trần nhà mấy thứ bẩn thỉu lại đã trở về một chút bọn chúng đã sớm nhìn khó chịu cái này lệ quỷ nếu không phải là đối phương phá hư hiện tại đã sớm hưởng thụ một bữa hoàn toàn lớn bữa tiệc cơ hồ là có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem đọc c h u y ệ n tại nhưng là một giây sau bọn chúng nhao nhao đổi sắc mặt chỉ thấy cái này lệ quỷ chẳng nhưng không có rơi tại hạ phòng còn đem ý đổ vào tủ cái kia ác quỷ lôi đi ra hung ác mười phần sắc mặt nặng nề g h đem đối phương hoàn toàn xé nát sau đó cho nuốt đến trong bụng ở đối phương nhìn qua một chớp mắt kia mấy thứ bẩn thịu cả kinh nhao nhao thoát đi nuốt quỷ cái này lệ quỷ đáng sợ ninh tích sắc mặt lại tái nhợt mấy phần hắn cúi đầu đem gỗ khó chịu để nén xuống dù sao trước mấy ngày hắn vừa mới nuốt một cái trầm mục bạch mảy may không rõ ràng ngăn tủ bên ngoài sự tình nàng sợ đến muốn mạng lao công tìm không thấy coi như xong còn muốn gặp được nhiều như vậy mấy thứ bẩn thỉu hái xuống khẩu trang hít một hơi thật sâu liều mạng lấy tay đi mở máy nhưng là cũng không dùng dù sao điện thoại đã hoàn toàn hết điện nàng chỉ tốt chân cẳng như n h u n ra nút ở ngăn tủ trong góc nhìn chằm chằm cái khe này mặc n i ệ m nói phú cường dân chủ văn minh hài hòa tự do bình đẳng công chính t r ầ m mục bạch nhìn không được xoa xoa đôi bàn tay trong túi điện thoại không cẩn thận tuột xuống nàng ngần người ngay sau đó vươn đi ra lục lọ dưới sau đó sờ đến một cái lạnh buốt lạnh đổ vật t r ầ m mục bạch ngay từ đầu còn tưởng rằng là điện thoại nàng gãi gãi choáng tại chỗ bị nàng bắt lấy đổ vật cứng ngắc lại dưới không biết là nên rút về đi vẫn là thế nào chương 2776, m ỗ i ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công 15. t r â m mục bạch phản ứng cực lớn rút trở về nàng bây giờ nghĩ lập tức ra ngoài nhưng là nghĩ đi ra bên ngoài nói không chừng có càng nhiều mấy thứ bẩn thỉu liền nhịn được gắt gao c á n tay trong lòng lại tại mặc nghiệm ô ô ô p h ú cường dân chủ văn minh trong ngực có chút một nặng trâm mục bạch khỏi phải nói có bao nhiêu sợ hãi nàng dọa đến toàn thân như nhũng ra chết cũng không dám động một cái một hồi lâu mới cảm nhận được ước chừng là điện thoại di động của nàng con quỷ này còn giống như rất tốt tâm trâm m ộ t bạch nghĩ vậy liền muốn cho bản thân một cái tắt mạnh tốt cái dám chờ đối phương ăn ngươi ngươi liền biết tốt hay là không tốt nàng hít mũi một cái đem mặt cho t r ô n vào rất không tiền đổ cầu xin tha thứ đại ca đại ca ngươi bỏ qua cho ta đi ta đi ra nhất định sẽ cho ngươi nhiều đốt vàng mã còn có hương đến đắt nhất loại kia con quỷ này không có phản ứng trâm mục bạch ngừng thở trong chốc lát cảm nhận được có một cái tay sờ đầu nàng một chút nàng cứng ngắc lợi hại hơn động cũng không dám động loại kia đối phương trần trừ một lúc vẫn là đưa tay cho rút đi về trâm mục bạch hút cái mũi cẩn thận từng ly từng tí nhỏ giọng nói n g ư ờ i nhìn ra sao cái này quỷ vẫn là không có nói chuyện qua năm phút đồng hồ đều không có lên tiếng nếu không phải là cảm nhận được loại kia lạnh buốt khí tức cấm l ã n h nàng đều phải lấy vì đối phương đã đi trâm mục bạch dọa đến toàn thân đều mềm coi như nàng hiện tại có muốn chạy trốn suy nghĩ đứng không đứng lên được vẫn là cái vấn đề nàng thần kinh căng cứng chờ đã hơn nửa ngày đều không có chờ được đối phương mở miệng nhưng là con quỷ này giống như cũng không có muốn đối với nàng làm gì sao trầm m ộ t bạch không biết tại sao không hiểu an tâm xuống tới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi ngủ trước đó nàng còn không có giới hạn nghĩ thầm cái này đại ca đoán chừng là người tốt đi muốn hay không cùng hắn nghe ngóng một cái phụ cận có không có một cái nào tuổi trẻ thiếu niên tên là ninh tích g i á n g dấp tuấn tú trắng nõn rất cao trọn trâm mục bạch nghĩ đến đối phương khi còn sống ảnh t r ụ đối phương cong môi cười lên bộ dáng mang theo điểm ôn hòa ánh nắng mùi vị không khỏi nghĩ thầm nàng cái thế giới này lão công đ o á n chừng là t ố t tính không biết ngủ bao lâu trâm mục bạch cảm nhận được có cái tay sở trên mặt nàng mang theo lạnh bướt cảm giác nàng vô ý thức c o rúm lại dưới nghị t ỉ n h lại nhưng là mỹ mắt quá nặng đi trâm mục bạch ngáp một cái mơ mơ màng màng xuống giường sau đó trực tiếp đến phòng vệ sinh lục lọi kem đánh răng t -i -n -n e z u ien net n một giây sau nàng lập tức mở ra mi mắt giật mình nhìn xem trong gương người nàng đã trở về thời điểm nào trở về đây rốt cuộc là cái gì tình huống rõ ràng là vừa sáng sớm châm mục bạch lại là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nếu không phải là y phục trên người vẫn là ban đầu bộ kia nàng quả thực muốn hoài nghi hôm qua là không phải một giấc mộng hệ thống chuyện như thế nào hệ thống thân thiết nhìn ra là ngươi quỷ lão công trả lại đâu trâm một bạch quỷ cũng không cần thêm tạ ơn nhưng ngay sau đó phản ứng cái gì ngươi nói là ninh tích đưa ta về đến nàng thân sắc kinh ngạc thế nào khả năng hệ thống là đây thân thiết trâm một bạch vậy hắn hiện tại người đâu hệ thống cường điệu nói thân thiết lão công ngươi bây giờ là một cái quỷ đâu trâm một bạch im ngay ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy hệ thống a Không không sợ quỷ là trâm h khó khả không không khả như thành thể khối chơi không? ể nào, này năng cũng năng. công biến thành quỷ. Mọi người vẫn có thể tiếp tục một khối vui sướng chơi đùa đúng Coi láo đời đều đùa tiếp Mọi tiếp vui quỷ, sau quỷ. có có có tục sợ một t n g mục bạch không nhịn được nghĩ gâu một tiếng khóc lên cảm thấy mất trí nhớ giống như cũng không phải một chuyện xấu tối thiểu cái thế giới này để cho nàng ký ức gõ phờ lìn một lần cái thế giới này không có thích hợp thân thể cho nên thân phận là hệ thống cho nàng chế tạo ra không cha không mẹ đương nhiên cũng không có tiền là được vẫn là một cái nghèo bước đầu vẫn là làm việc ngoài giờ loại kia bởi vì phải làm trực tiếp duyên cớ trâm mục bạch sửng sốt cắn răng đem cuối cùng nhất tiền sinh hoạt cho dùng thuê một cái phòng nhỏ bởi vì buổi sáng không có lớp nàng từ tủ quần áo bên trong tùy ý chọn tuyển một bộ quần áo sau đó cởi sau đó tủ quần áo giống như bị cái gì đổ vật đụng vào trâm mục bạch giật nảy mình vội vàng đem quần áo cho chồng lên nhìn thoáng qua nguyên lai、like、là trên mặt bàn sách vở rơi nàng thở phào nhẹ nhõm cảm thấy mình đại khái là bị dọa cho sợ rồi mới sẽ nhạy cảm như vậy đem sách vở nhặt lên sau đổi dép lên liền ra cửa phu cận có cái tiệm ăn sáng t r â m m ụ t bạch điểm một phần cháo hoa bánh bao bánh quẩy sau đó ngồi xuống vừa ăn vừa chú ý hôm qua trực tiếp tình huống linh san chỉ là buổi chơi chỉ có mấy người khác là linh dị dẫn chương trình nàng phát hiện cái này ba người giống như đều không có cái gì động thái gần nhất trực tiếp thời gian cũng là h ô m qua dạng sáng thời gian nhưng mà h ô m qua trực tiếp lại là tiểu bạo một cái trả lại thầy bô nóng lục soát t r â m một bạch điểm đi vào trực tiếp tại h ô m qua triệu dũng hạo muốn đánh lâm thành phong thời điểm im bặt mà dừng bình luận phần lớn cũng là t r e o chọc giả vờ giả vịt loại hình không người nào tin nhưng ước chừng là mấy người bọn hắn biểu lộ đều rất đáng sợ có mấy cái dân mạng nói có chút nói không nên lời dùng mình Mặc dù trâm mục bạch lúc đầu mới hơn một trăm linh cái phấn bởi vì cái này nóng lục x o á t đã tăng tới hơn ba đại khái là bởi vì không lộ mặt duyên cớ mấy người khác so với nàng trướng nhiều gấp b ộ i ông chủ đến mấy cái bánh bao một cái nam nhân đi đến tại trả tiền đóng gói sau một công nhân đem đồ vật dọn vào không cẩn thận đụng phải đối phương nam nhân lảo đảo một lần hướng về bên cạnh lui lại mấy bước mắt thấy liền muốn đụng tới đang tại chơi điện thoại trầm một bạch vô ý thức ngửa mặt lên nam nhân lại là thẳng tắp ngã xuống sắc mặt là không nói ra được khó coi thiên sinh không có ý tứ ngài không có sao chứ nhân viên có chút bối rối mười điểm không có ý tứ xin lỗi nói sau đó đưa tay kéo người nam nhân vỗ một cái tay hắn vừa định hùng hùng hổ hổ không biết nghĩ tới cái gì sắc mặt biến thành hơi cổ quái còn có chút sợ hãi trâm mục bạch phát hiện đối phương nhìn bản thân một chút sau đó vội vội vàng vàng đi thôi cùng gặp được quỷ tựa như nàng một mặt không hiểu không biết phát phát sinh chuyện gì đành phải hỏi tiểu ca nói xảy ra chuyện gì tiểu ca gãi gãi đầu không biết ta vốn đang cho là hắn muốn ngã ngươi cái kia nghĩ thầm lần này thảm may mắn không có khách nhân ngài chậm rãi ăn ta làm việc trước đi trâm mục bạch không nghĩ nhiều còn tưởng rằng là đối phương mất mặt mũi thẹn quá thành giận nàng xem gặp nhạc nhạc mấy người fans hâm mộ đều ở nhắn lại hỏi thăm hôm qua đến cùng cái gì tình huống thế nào đột nhiên liền xuống truyền bá nhưng là nhạc nhạc bọn họ vẫn không có động thái trầm mục bạch trần trừ một lúc cho mấy người tư tin nhắn lại một lần nàng nguyên bản không trông cậy có thể rất nhanh tiếp nhận được tin tức không nghĩ tới lâm thành phong ngược lại là cái thứ nhất về trước nàng không có việc gì trực tiếp đoán chừng muốn tạm dừng một đoạn thời gian chương 2778, m mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công 17. sau đó liền không còn có trở lại tin tức trâm mục bạch trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái người bình thường đều biết hỏi t h ă m h ô m qua rốt cuộc là cái gì tình huống nhưng là đối phương lại một chữ cũng không có mở miệng tựa hồ cũng không hiếu kỳ mấy người khác cụ thể đã xảy ra cái gì nàng lại nhìn một chút nhạc nhạc bọn họ nhìn thấy hay không hồi âm đành phải đóng lại bởi bô buổi c h i ề u thời điểm trâm mục bạch nhận được mấy cái bình đài ký kết thỉnh cầu nàng do dự một chút cảm thấy mình hiện tại rất cần tiền cũng cần tìm linh tích mặc dù không biết đối phương đem mình trả lại sau tại sao lại biến mất liên tục cân nhắc sau nàng tuyển một cái tiểu bình đài không cần quá nhiều quy củ ước thúc loại kia hơn nữa có bảo hộ tính ký một cái ba tháng hợp đồng bình đài hỏi thăm ngày đó tình huống cụ thể không ít người đều tư tin hỏi thăm trâm mục bạch không để ý đến những cái kia tư tin nàng cũng không có đem tình hình thực tế nói cho bình đài đối phương tựa hồ cũng không tin trên cái thế giới này thật có quỷ tồn tại cảm thấy nàng thích hợp làm nghề này có tiền đồ bất quá loại này nhử thoạt nhìn lại giả thân giả quỷ trực tiếp lần sau tốt nhất đừng có lần thứ hai trầm mục bạch t im lặng cái này tiểu bình đài nói điều chưa biết cũng không có người xem số lượng hay là khách quan mới vừa ký kết liền để mấy cái dẫn chương trình mang nàng đại khái có làm một lần nhiệt độ ý nghĩa dù sao mới vừa lên mạnh lục soát nếu như có thể lại bạo một lần mang đến ích lợi khẳng định không phải một số lượng nhỏ mc mới hà duy là gần nhất tương đối hỏa một cái linh dị dẫn chương trình ở nhà này bình đài làm gần một năm cũng coi là trụ cột một trong hắn nghe được bình đài để cho hắn và mặt khác hai cái phấn hồng dẫn chương trình mang một người mới thời điểm là rất bất mãn dù sao mình tân tân khổ khổ góp nhặt fan hâm mộ cho một người xa lạ làm giá ý h a là ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đừng vội cự tuyệt người bề trên nói cái này mc mới là chúng ta mới vừa ký kết tiểu đào khí trải qua nóng lục soát cái kia hà duy ngược lại đã tới điểm hứng thú a tiểu đào khí đúng người bề trên nói không phải nàng cọ ngươi nhiệt độ mà là ngươi cọ nàng nhiệt độ ngươi cảm thấy ai chỗ tốt lớn hơn một chút hơn nữa cái này tiểu đào khí không nói nhiều cũng sẽ không cùng người xem quá nhiều hỗ động các ngươi không cần lo lắng sẽ bị đoạt danh tiếng hà duy nhưng lại không lời nói dù sao nói chuyện cũng là sự thật được nghe lại đối phương là tiểu đào khí sau này liền đã không thấy muốn cự tuyệt tâm tư dù sao trong đó lợi ích không cần phải nói cũng biết mặt khác hai cái dẫn chương trình là bình đài mới nhất nâng hai cái một cái là hai mươi mấy tuổi thanh niên l à phục sinh bộ dáng phổ thông là cái tử trạch một người khác chính là một học sinh trung học mội tử bạch lị lị năm nay cao tam dáng dấp đáng yêu khá là nổi tiếng mấy người đang họ phơ lìn hẹn gặp mặt tại một quán cà phê trâm mục bạch đến lúc đó bạch lị lị cùng dì duy đã đến nơi nàng đi qua hai người ngửa mặt lên lộ ra một chút giật mình t h ầ n sắc người là tiểu đào khí hà duy hoàn hồn nói trâm mục bạch nhẹ gật đầu đưa tay ra nói các ngươi tốt bạch lỵ lỵ trở về nắm cười đến có chút đáng yêu tiểu đào khí tỉ tỉ tốt ta là manh manh đại vương bọn họ vốn cho là tiểu đào khí che khẩu trang ước chừng là tướng mạo không như ý hoặc là trên mặt có thiếu hụt loại kia không nghĩ tới dáng dấp như thế tốt ta là hà thần hà duy giới thiệu bản thân tại ngồi xuống vài phút sau la phục sinh cuối cùng đến hắn tương đối gầy mang theo một bộ mi mắt mặc dù là một tử trạch nhưng tính tình cũng không cô đơn coi như hay nói t r ư ơ n g hai nghìn bảy trăm bảy mươi chín mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công m ộ ư ơ i tám bình đài cho chúng ta lựa chọn là bút tiên cái trò chơi này hà duy nói nhưng nói thực ra ta không nghĩ chơi bởi vì đã trải qua một chút không vui sự tình hắn lúc nói những lời này thời gian uống một ngụm cà phê đầu ngón tay có chút trắng bệnh bạch lị, lị hiếu kỳ nói người cái này trực tiếp ta bí mật nhìn qua ta cảm thấy không có cái gì vấn đề à. hà duy trầm mặc nói là nhưng cùng ta chơi bút tiên một cái hảo hữu tại không lâu sau tự sát la phục sinh lộ ra giật mình thân sắc bạch lì lị, lị càng là có chút ngây ngẩn cả người có phải hay không là áp lực tâm lý quá lớn trầm mục bạch tiên lặng nghe nàng cảm thấy quán cà phê điều hòa không khí giống như có chút thấp không khỏi hướng nhìn một phía nhưng là tất cả mọi người đang nói mình sự tình giống như cũng không có cái gì khác thường hà duy để cà phê xuống chén gõ bàn một cái nói nói ta không cùng người khác nói qua chuyện này hắn e m h a i đem lần kia trực tiếp nói ra lần kia trực tiếp tổng cộng có sáu người bút tiên đạo cụ rất đơn giản chỉ cần có giấy và bút là đủ rồi thời gian tốt nhất tại d ạ n g sáng qua sau sau đó dựa theo quy tắc trò chơi hỏi ý kiến hỏi mình muốn hỏi ý kiến hỏi vấn đề bút tiên cùng đĩa tiên tương đối cùng loại chính là cách chơi không giống nhau mà thôi sáu người đem thời gian định tại trời vừa d ạ n g sáng bởi vì sớm thông chi duyên cớ trực tiếp gian người xem có không ít trò chơi tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất thổ hào khen thưởng đến đặc biệt nhiều đương nhiên ngay từ đầu bọn họ cũng không có cho là mình có thể đem bút tiên mời đi ra sáu người đều trước đó chào hỏi làm người đầu tiên hỏi ra bản thân vấn đề sau bút liền bắt đầu động lúc này bọn họ liền đã nhận ra không thích hợp dù sao sự tình trước tiên nói rõ không thể làm bộ bị người xem nhìn ra làm thế nào linh dị trực tiếp hỏa nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là thật muốn có quỷ xuất hiện mà là loại k i a chế tạo ra khủng bố bầu không khí cùng trắng cảnh còn có hiểu được người xem muốn nhìn điểm hà duy cũng không phải là mỗi lần đều cần người phối hợp hắn sở dĩ hỏa là bởi vì hắn lớn mật cái gì cũng dám thử nghiệm lần này phối hợp cũng là bằng h ư u hiếu kỳ hắn trực tiếp muốn một khối tham gia tiến đến sự tình thương lượng chức tốt hiện tại có người trái với trong lòng của hắn có chút bất mãn nhưng vẫn là muốn tiếp tục chơi tiếp tục quả nhiên Trực tiếp bắt thể trì, tận có chỉ có gian người kiên mắng. đã đầu Duy Hà lúc ự c chế cho cảm giác. Hắn không biết là, mấy người khác cũng phối hợp, phần không khí, thật Hắn không nhau hoài nghi. điều tiết người tin biết người để đây bầu tạo ta lẫn mấy mấy là là, l ở này một người bạn liền nói đùa nói ta cảm thấy lần này chúng ta giống như thực triệu hoán đến thực ta cái khác không hỏi liền muốn hỏi một cái tất cả mọi người hiếu kỳ mấy người không khỏi ngầm đầu người bạn kia nhìn về phía trực tiếp thiết bị cười hì hì nói đợi lát nữa các ngươi sẽ biết người xem nhao nhao xoát bình hỏi thăm hà duy lúc này trong lòng ẩn ẩn có mấy phần không rõ dự cảm nhưng là không đợi hắn nghĩ rõ ràng cái này không rõ dự cảm là cái gì người bạn này liền đã hỏi ra lời bút tiên a bút tiên xin hỏi ngươi là thế nào chết tại hắn nói ra câu nói này thời điểm căn bản đám người nắm bút đột nhiên ngừng lại sau đó trên giấy vạch ra một đường dấu vết cơ hồ muốn xuyên qua tất cả mọi người sợ choáng trực tiếp gian người xem cũng là không nghĩ tới nhao nhao tán dương hắn lớn mật Mười、điểm sinh động, sinh người xem gặp trí l ự chương đều bị c u hai l là thế nghìn n g bảy trăm tám mươi mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công mười chín hai mươi sáu tuổi nam nhân tại lúc nói những lời này thời gian thân xác trên mặt dần dần trở nên trắng bạch hiển nhiên đối với cái này ký ức lòng còn sợ hãi bạch l ị lị không khỏi có chút thổn thức dù sao còn chỉ là tiểu cô nương nuốt một ngụm nước bọc nói hà thân ca bằng hưu của ngươi thế nào lại đột nhiên tự sát trâm mục bạch tiên lặng uống vào cà phê nghĩ thầm còn có thể là cái gì bị quỷ con người ta cũng không biết hà duy cười khổ nói cảnh sát phán định hắn là tự sát a di nói từ khi hắn cùng chúng ta chơi trò chơi trở về sau liền nuốt ở trong phòng không ăn không uống ba ngày ngày thứ tư thời điểm tất cả mọi người cho là hắn không sao ai biết ngươi cảm thấy cùng các ngươi chơi bút tiên có quan hệ la phục sinh c a u mày nói mặc dù mọi người đều là không tin trên thế giới này thật có quỷ nhưng là bọn hắn những cái này làm linh dị dẫn chương trình cũng biết phải giữ vững kính sợ thái độ thà tin là có không thể tin là không hơn nữa nhất định phải phải tránh cái nào là có thể đụng cái nào là không thể đụng giống hà duy người bạn này hiển nhiên là ôm trò đùa thái độ sau đó xúc phạm cấm kỵ vô luận hắn là thế nào chết sự tình liên lạc với một khối thế nào nhìn đều cảm thấy tương đối q u ỷ dị đúng hà duy trong mắt t o á t ra một chút ấ y náy cùng tự trách muốn là chúng ta không chơi cái kia cái trò chơi liền tốt lại hoặc là ta ngay từ đầu căn dặn liền sẽ không có sau đó những sự tình kia cho nên hà thần ca ngươi cũng cảm thấy hắn là bạch lị lị cẩn thận từng ly từng tí hỏi t h ă m hà duy không nói lời nào nếu là thả trước kia hắn chơi như vậy nhiều linh dị trò chơi muốn nói đụng phải điểm cái gì cũng không phải là không có thế nhưng cũng có thể dùng khoa học giải thích lần này lại vượt qua hắn phạm vi chịu đựng rõ ràng là ban ngày mấy người lại cảm thấy phía sau run rẩy tự dưng cảm giác được một trận ý lạnh cuối cùng nhất vẫn là la phục sinh trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng đã ngơi ư đối với bút tiên cái trò chơi này có chút chú ý vậy chúng ta liền đưa ánh mắt phóng tới cái khác trò chơi bên trên hắn dừng một chút quay sang hiếu kỳ nói đúng rồi tiểu đào khí các ngươi lần trước chơi cái kia đ ị a tiên là thế nào sắp đặt Còn rất giống một chuyện. Mục giống rất Trầm một bạch xem xét mấy mắt, người nhìn sang ánh lị i biết bọn họ là không tin. ề n bọn không Nguyên bản họ là đ n nhắc tỉnh nhưng bằng kiện sinh, nàng vẫn h chỉ Hà hưu phát câu, tới vài đi qua Duy sự lị à quyết đ n nói ra. Thế là dùng n h Thế ra. tay là ắ mấy l cà phê, vốt người h thật, ẹ mấy cái nói, n kỳ à y mấy đó đi đổ chúng ta xác thực triệu đi ra đổ Bạch n g ta triệu ra vở. lị lị mấy người đột nhiên trận to mắt t r ầ m mục bạch đơn giản miêu tả một chút ngày đó sự tình đem có quan hệ ninh tích loại bỏ rơi nhưng mà bạch lị lị lại là phốc một tiếng bật cười nàng không khỏi nhìn lại đối phương che miệng lại đừng qua một bên thật xin lỗi ta không phải cố ý tiểu đ à o khí tỉ tỉ không phải chúng ta không tin ngươi các ngươi xác định không là làm một cơn ác mộng sao hà duy thần sắc có chút khó coi nhưng trong mắt lại là tìm tòi nghiên cứu thân sắc la phục sinh nhưng lại tỉnh táo phân tích nói dựa theo ngươi nói như vậy những cái này mấy thứ bẩn thịu rõ ràng số lượng rất nhiều nhưng các ngươi có mấy người lại là có thể bình an vô sự trở về nếu như chỉ là vì t r e o cận các ngươi k h ô nàng g cung công khỏi Bạch, điểm. sức tốn tốn n Trâm Mô cảm thấy có chút đánh bại một số thời khắc nói thật ra cũng không ai tin bất quá nàng giật mình mở miệng nói ngươi thế nào biết rõ chúng ta đều vô sự tình la phục sinh nói h ô m qua thời điểm lâm thành phong trở về trực tiếp hắn dừng một chút tiếp tục nói hơn nữa mấy người khác bị bù cũng phát mới nhất động thái chỉ bất quá nhạc nhạc cùng triệu dũng hạo tạm thời còn không có nói cho fans hâm mộ thời điểm nào khôi phục trực tiếp chương hai n trăm tám m ư m ỗ i ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công 20. trầm một bạch hai ngày này vội vàng ký kết bình đài không có thời gian đi chú ý những chuyện này nghe đối phương nói chuyện trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác cổ quái nhưng lại không thể nói là nơi nào cổ quái cuối cùng nhất chỉ có thể hít thở sâu một hơi nói dù sao ta cho các ngươi lời khuyên chính là nếu như phát hiện có cái gì không thích hợp cuối cùng nhất có chừng có mực có lẽ là nàng thần sắc quá nghiêm khắc túc bạch lị lị mấy người có chút mất tự nhiên hà duy hai tay khoanh nói ta ý nghĩ là lần này chơi bốn góc trò chơi la phục sinh mỉm cười cùng hắn liếc nhau một cái ta vừa vặn cũng là quyết định này chính là cái kia bốn góc trò chơi bạch lị lị chống đỡ cái c ằ m nói lầm bầm cái trò chơi này mặc dù có chút kiềm chế nhưng là thật n h ả m chán a bốn góc trò chơi tại linh dị trong trò chơi là có thể sắp xếp bên trên danh hào quy tắc trò chơi là ở một cái hình chữ nhật chống không gian phòng bên trong đem tất cả ánh đèn tắt đi sau đó ở trong phòng bốn cái góc mỗi cái góc đứng một người sau đó mặt hướng góc tường tuyệt đối không muốn hướng sau nhìn trò chơi lúc bắt đầu trong đó một cái góc người liền hướng một cái k h á c góc đi đến vỗ nhẹ nhẹ một lần phía trước người kia bả vai cũng lưu tại cái góc kia bên trong tiếp theo bị đập người cứ dựa theo đồng dạng thuận kim đồng hồ hoặc làng n h ị c h kim đồng hồ hướng một cái k h á c góc đi đến đập người thứ ba bả vai đồng thời đi đến không có người nơi hẻo lánh sau khi ho khan một lần tiếp tục hướng đi dưới một góc chú thoạt nhìn tựa hồ đơn giản lại tẻ nhạt nhưng là không ngừng lặp lại chơi ở một cái hắc cám k i ể m chế trong không gian chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng ho khan tâm lý không cường nhân sẽ chỉ càng chơi càng nôn nóng càng chơi càng bất an trên mạng người nói thử qua chơi qua loại trò chơi này có chút cảm giác đến phát chán không thú vị có ít người lại cảm thấy trò chơi này rất đáng sợ tiểu đ à o khí ngươi cảm thấy ra sao hà duy nâng lên ánh mắt tượng trưng hỏi thăm t r ầ m mục bạch vô ý thức sờ lên phát lạnh ngón tay địa điểm định ở nơi nào cái này các ngươi không cần lo lắng la phục sinh cười nói ta đã tìm được la phục sinh nói một chỗ chính là nhà trệt nhà ngang liền tại một khối địa phương nơi này ngư long hôn t ạ p người nào đều có hành lang chất đống một chút rắc rưởi mùi hôi vỏ trái cây màu đen trong túi nhựa chứa thi thể động vật cũng không biết bao lâu không cầm lấy đi ném có thể so với vũ khí hóa học một dạng mấy người thuần thục cùng người xem lẫn nhau bắt đầu chuyển động trâm mục bạch đeo đồ che miệng mũi yên lặng cùng ở sau người thỉnh thoảng sẽ đâu ra đấy bàn giao tình huống mặc dù nàng trực tiếp gian người xem không là rất nhiều nhưng có chút liền là thích nàng loại này không đoạt danh tiếng không khoe khoang cảm giác có mấy cái thổ hào liền thường nàng trâm mục bạch kềm chế trong lòng mừng rỡ cảm xúc cong cong đôi mắt nói tạ ơn là trái bởi rồi tiểu đao khí tiểu tỉ tỉ mi mắt thật là dễ nhìn nhất định là một mỹ nữ biện là xanh trời mi mắt tiểu đao khí tỉ tỉ ngươi có thể giúp ta hỏi một chút nhạc nhạc bọn họ tại sao không trực tiếp sao ca đi lạc phân nơi này là tiểu đào khí trực tiếp gian xin đừng nên sách dẫn chương trình khác rồi gió êm sóng lặng tại sao muốn beo che m ũ i miệng trực tiếp đâu cũng là một cái dẫn chương trình tôn trọng người điểm được không trầm mục bạch biểu thị bản thân không rõ lắm nhạc nhạc bọn họ tình huống về phần beo che m ũ i miệng là bởi vì một chút nguyên nhân riêng ta là một cái linh dị trò chơi dẫn chương trình mời mọi người đem lực chú ý phóng tới trò chơi tốt nhất sao Có người bước đi không có mắt ta một cái hùng hùng hổ hổ âm thanh nam nhân truyền đến nàng hoan hồn phát hiện mình cả người khác đường vội vàng thối lui nói một tiếng xin lỗi ta vừa rồi không chú ý tới không có ý tư a nam nhân gắt một cái nước miếng bất thiện nhìn xem nàng hà duy mấy người lui trở về có chút cảnh giác nhìn xem hắn la phục sinh móc ra một điếu thuốc đưa tới nói xin lỗi chúng ta tới đây bên trong tìm người khả năng không hiểu nhiều nơi này quy củ đại ca chớ để ý nàng vẫn chỉ là tiểu cô nương bạch l ị l ị mềm giọng nói vị đại ca kia nhìn ngươi bộ dáng là muốn tiết kiệm thời gian đi chúng ta tiểu tỉ tỉ này không phải cố ý nam nhân khẽ híp dưới mi mắt thuốc lá lấy tới đi ngang qua trầm mục bạch bên người thời điểm nhìn nàng chằm chằm sau đó đột nhiên vươn tay trầm mục bạch giật nảy mình vội vàng từ nay về sau thối lui c â u mày nói đại ca ta thực không phải c ố ý nam nhân đưa tới tay thất bại cười lạnh một tiếng không có hảo y đánh giá nàng một chút các ngươi đây là muốn đi tìm người nào a có cần giúp một tay hay không hà duy phát giác không thích hợp vội vàng cản tới nói đại ca k h á c h khí chúng ta đối với nơi này đường rất quen cũng không nhọc đến phiền ngài bạch lì lì vụng trộm kéo qua người nhỏ giọng nói ngươi tránh xa một chút hắn nhất định là đối với ngươi khởi sắc tâm nếu là có cái gì không thích hợp đợi chút nữa chúng ta chạy trước sau đó báo cảnh trầm m ụ c bạch trong lòng hơi ấm nhẹ gật đầu nam nhân nhìn chằm chằm mấy người nhìn thoáng qua cắn dưới khói sắc mặt không dễ đi chỉ là trước khi đi thời điểm vẫn là không chết tâm quay đầu nhìn mấy lần phi bạch lì lì không nhìn thấy người sau hắn nhất định là đánh tiểu đảo khí tỉ tỉ chủ ý cặn bã ngươi cái này tuyển là cái gì địa phương a la ca la phục sinh lung t u n g nói cân nhắc không như vậy cẩn thận nếu không chúng ta thay cái a hà duy mở miệng nói hiện tại lại một lần nữa tìm đã không kịp trở về thời điểm ai cũng đừng lật đàn nhất là tiểu đào khí người xem nhao nhao đều ở xoát bình không có chỗ nào mà không phải là đang mắng vừa mới cái kia nam cà chua m u i m u i đưa lên năm mươi cái hỏa tiễn an ủi tiểu đào khí tỉ tỉ n g u y ê n rủa cái này nam đụng quỷ h ừ trâm mục bạch một giọng nói tạ ơn trong lòng lại là nghĩ đến vậy đại khái chính là nhân họa đắc phúc ca mấy người tới mục đích nhà ngang đã cởi sắc còn bỏ đầy loại kia dê ự thoạt nhìn ẩm ướt lại âm u mà la phục sinh tìm nơi này là một người bạn thuê phòng còn chưa tới kỳ liền về nhà nghe được hắn muốn chơi linh dị trò chơi c ô ý đem phòng ở cho hắn mượn bọn họ đi lên thời điểm gặp chủ thuê nhà chủ thuê nhà là cái gần bốn mươi tuổi nữ nhân mặc trên người quần áo phẩm vị tục khí thoa son môi xấy lấy tóc có chút nở nang lại không gợi cảm ngược lại để cho người ta nhìn xem q u á khó chịu chớ đã các ngươi là chúng ta cái này hộ gia đình ước chừng là chưa thấy qua mấy người chủ thuê nhà nhịu nhữ mày bất thiện hỏi một câu la phục sinh cười cười nói tỉ tỉ chúng ta là sáu trăm linh bảy hộ gia đình bằng hữu có việc tới nơi này một chuyến nào biết được chủ thuê nhà sắc mặt lập tức kéo xuống dùng một loại nói không nên lời con mắt nhìn bọn họ một chút lập tức khua tay nói đến nhanh đi đi sớm chút xuống tới sau đó quay người liền tiến vào nàng trong phòng người ở đây đều rất cổ quái tính tình còn không tốt mấy người không để trong lòng trâm mục bạch nhịn không được nhìn thêm một cái muốn lên trước một bước muốn hỏi ít đồ lại bị bạch l ị l ị kéo lại đi thôi đợi lát nữa còn phải đợi người xem hô động đây thời gian không còn sớm Trưng tại trực tiếp ta thoang phát hiện chủ thuê nhà cửa đóng thật chặt, đi tới. ngày công, đành nhìn hiện nhà đóng 2783, 22. mỗi ma Châm mục phải đi quay đều đầu quỷ qua, bạch chủ cửa lao la phục sinh cầm bằng hữu gửi cho hắn chìa khóa mở ra sau trăm linh bảy cửa vừa đi vào thì có loại không nói ra được c ầ m ướt khó chịu vị hà duy đi qua đem cửa sổ mở ra không khí thổi tới tán một chút bạch lì lị, lị đang cùng nàng đám f a n hâm mộ nói chuyện thấy cảnh này tùy ý cầm lấy một vật nổ nước bọc nói la ca ngươi người bạn này bao lâu không trở về ở a la phục sinh chính đang cho hắn bằng hữu gọi điện thoại nhưng là biểu hiện trạng thái tắt máy đành phải thu hồi đến nói mấy ngày a thế nào cùng hơn nửa tháng không ở một dạng bạch lị lị phiền muốn nói dùng khăn n ư ớ c xoa một lần ghế ngồi xuống nơi này điều kiện không tốt một cái phòng khách hai cái gian phòng địa phương cũng không nhỏ mấy người không đi phòng ngủ đi trong một phòng khác bên trong có chút tạp vật mọi người bắt đầu động thủ thu thập làm xong tất cả sau đều có chút đói ta gọi cái thức ăn ngoài a hà duy hỏi các người muốn ăn chút gì thời gian đã là m ộ ư ơ i một giờ đêm bạch lị lị nói đồ nướng đi lúc này cũng không thể gọi vật gì trâm mục bạch nói ta giống như nàng thêm một ly nữa trà sữa gọi l à phụ cận đồ vật thức ăn ngoài tiểu ca có thể là tới qua cái này một mảnh ở trong điện thoại lầm bầm vài câu cũng vẫn là đưa tới đưa thức ăn ngoài hà duy giữ cửa mở ra đưa thức ăn ngoài là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi đại ca nhìn thấy nhiều như vậy người giật nảy mình nói đùa nói một câu phi pháp tụ tập đánh bạc ca la phục sinh cười nói nhìn ngài nói đánh bạc chúng ta cũng sẽ không tới này a cái kia các ngươi tới đây làm gì sao thức ăn ngoài đại ca lầm bầm một câu nơi này rất loạn các ngươi còn mang theo nữ h ả i tử có khả năng rời đi liền sớm một chút rời a mới vừa rồi còn có người kém chút bị đánh chết đâu bạch lì lị, lị cầm lấy một chuỗi đồ nướng hiếu kỳ hỏi thăm đã xảy ra cái gì châm m ụ c bạch uống một ngụm trà sữa cắn một cái như chân với tay nghe vậy cũng nhìn sang hắc có cái nam đánh bài đi ra sau đó bị một cái toàn thân màu đen mang liền mũ áo thiếu niên kém chút cho đâm thức ăn ngoài đại ca nói lên cái này có chút thổn thức nói cũng không biết là cái gì ân đoán đột nhiên liền xuất hiện ở người phía sau nam nhân kia phản ứng đều phản ứng không kịp bị đánh toàn thân gãy xương nam nhân này cũng là nhân vật hung ác trên người mang dao thiếu niên kia đạp người một cước cầm lấy dao liền muốn hướng người trên bụng đâm ngươi nói dọa không dọa người bạch lì lị, lị miệng lắc một cái dọa người bất quá ngươi thế nào biết là một người trẻ tuổi nói không chừng cũng là đại nhân đâu nàng gặp người bên cạnh ăn say s ư ơ ngon lành nhịn không được nói tinh lịch tiểu tỉ tỉ ngươi không sợ à. ta nghe đều có điểm ăn không vô nữa t r â m mục bạch nhẹ gật đầu sợ à, nhưng là điều này cùng ta đói bụng có cái gì quan hệ bạch lì l ụ nói xong có đạo lý nàng nhất định không biết nói gì nhìn thân hình là người thiếu niên thức ăn ngoài đại ca khoát tay h à o nói nhìn xem rất đáng sợ nếu không có người phát hiện nói không chừng thực muốn giết người thiếu niên kia thừa dịp người không chú ý liền đi liền mặt đều không thấy được hắn không nên dừng lại dù sao còn phải đưa đường nhịn không được nói mặc dù không biết các ngươi muốn ở chỗ này làm gì nhưng là có thể đi liền đi nhanh lên đi đoạn thời gian trước nơi này chết người rồi một nghe được cái này mấy người lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc chương hai n trăm tám m ư mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lão công 23. i m ư ơ chết người hà duy nhữ nhữ mày còn muốn hỏi điểm cái gì chuyển phát nhanh đại ca điện thoại liền vang ai không nói với các ngươi ta còn có khách đi trễ sẽ phải bị ta xoa bình chuyển phát nhanh đại ca vừa nói vừa nói xin lỗi một bên mang theo đ ổ vật đi ra trầm mục bạch biết do nơi này ấm khí nặng mới sẽ tới nhưng là nàng cũng không nghĩ tới đây đoạn thời gian trước vậy mà chết người rồi không khỏi vô ý thức run chân tranh thủ thời gian cắn một cái lạp s ư ở n g an ủi một chút nếu không chúng ta đi hỏi một chút la phục sinh thật không biết chuyện này có chút xấu hổ mở miệng nói không có việc gì hà duy sắc mặt có chút không tốt lắm nhưng vẫn là cố gắng chấn định nói chúng ta lai xe trò chơi kết thúc sau liền trở về cũng không phải ở chỗ này ở không chỉ có hù dọa bọn họ cũng hù dọa trực tiếp khán giả nhưng người đều là càng thấy được sợ hãi lại càng kích thích nhìn thấy khen thưởng nhiều hơn không ít trong lòng bọn họ cũng là có chút điểm ă n ủi đã ăn xong cái này một bữa ăn khuya sau đã không sai biệt lắm mười hai giờ đem trực tiếp thiết bị cố định lại vì trò chơi tiến triển thuận lợi còn có không bị phá hư bầu không khí mấy người đem điện thoại di động đặt ở bên ngoài bây giờ là mười một giờ năm mươi tám hà duy đứng ở thiết bị trước có chút ngẩng mặt lên đợi lát nữa mười hai phút sau chúng ta liền muốn bắt đầu cái trò chơi này dự định bốn mươi phút sau kết thúc cái trò chơi này nói thực chuyển phát nhanh đại ca câu nói kia thật đúng là để cho ta có chút sợ hãi bạch lị lị nói đùa nói cứ việc nàng là thật cố gắng sợ hãi chậm m ụ c bạch lôi kéo khẩu trang vụ trộm thở một hơi trong lòng có chút khẩn trương còn mười điểm bất an bạch lị, lị lôi l nàng một cái tinh lịch tiểu tỷ mọi người đang hỏi ngươi cảm tưởng đâu nàng trâm mặc nói muốn về nhà đi ngủ trâm mục bạch là thật cảm thấy mình số khổ là cái gì để cho nàng kiên trì chơi những cái này trước kia đều sợ đến muốn mạng đồ vật là yêu đương nhưng mà nàng nam nhân không chỉ có biến thành nàng sợ nhất đồ vật còn cùng với nàng chơi cốt b á t trâm mục bạch tâm tính muốn nổ tung tức giận l ừ a không tốt loại kia bọn họ nói ngươi đáng yêu bạch lỵ lỵ cười hì hì nói tinh lịch tiểu tỷ tỷ là thật đáng yêu rõ ràng rất sợ còn như giả bộ mà ộ bộ bộ t chấn định h ráng. Dạng sáng qua sau. qua Duy chuyện, mấy mỗi người cũng không nói chuyện, bọn họ phân biệt mỗi người biệt họ để ứ cứ thứ n Căn thương lượng xong. Hà Duy là cái thứ nhất mở đầu người. Thuận kim đồng hồ mà nói, hắn muốn g góc. một mở kim mà t cái Hà hồ là là Duy đầu i đập u tiểu đào đào đi mà khí khí bả vai, mà tiểu đào khí đi dưới một g ó chống t ì là bạch lị lị trô đứng bị kia. Ngay sau đó mới là là phục sinh. Mà bạch phục c sinh. h đứng đó để ngay kia, mới sau góc tường có người điền vào đi thời điểm liền muốn phát ra tẳng h ắ n một tiếng mỗi người cũng là đưa lưng về phía sau đó dán góc tưởng hướng người kế tiếp đi đến không thể quay đầu mà trên mạng lưu truyền chính là làm ngươi chơi bốn góc trò chơi thời điểm theo thời gian trôi qua ngươi sẽ phát hiện nguyên bản bốn người biến thành năm người nói cách khác coi như không có c h ố n g đi cái kia một góc đúng là nhiều hơn một người mấy người tiến hành trò chơi lúc trước thời gian còn cùng người xem nói đùa nói qua nhưng t h ờ i gian phòng không có một tia ánh sáng chỉ có người tiếng bước chân còn có ho khan thời điểm lại nghĩ tới chuyện cười này thời điểm trong lòng không hiểu sợ hãi lên làm bạch l ị lị bả vai bị đập thời điểm nàng là có chút không được tự nhiên dù sao lấy hướng nàng chơi cũng là game họ phờ lỉn có rất ít hợp tác ở nơi này sao một cái hắc cám gian phòng tất cả mọi người không nói lời nào cũng không thể quay đầu đi xem thần kinh liền không hiểu căng thẳng lên Trước 2785, mỗi ngày đều tại trực tiếp ta trì, tiếp người công, Cứ 2785, 24. mỗi ma mà kiên đi vai. ngày Nàng suy đều đập quỷ qua, kế thế lao bả ước chừng qua mười phút đồng hồ sau người xem tình huống kia tất cả mọi người cũng không rõ ràng dự định hai mươi phút sau dừng lại lẫn nhau động một cái im ắng liền hô hấp tiếng đều nghe không được chỉ có tiếng bước chân còn có tiếng ho khan t r ầ m một bạch kiên trì hướng đi dưới một vị trí làm tất cả đen xuống thời điểm hà duy giác quan liền sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm hắn nghe được phía sau có tiếng bước chân hướng hắn đi tới so trước đó còn muốn càng nhẹ một chút sau đó có một con tay đập bên trên bả vai hắn đánh giá tính được đối phương hẳn là là phục sinh nhưng là hà duy đã có loại nói không ra cảm giác hắn mặc dù cùng đối phương không quen nhưng tốt xấu trò chơi đã hô động qua một đoạn thời gian hắn nhìn xuống nghĩ muốn quay đầu xúc động đi về phía người kế tiếp、Khúc. một đường tiếng hò khan vang lên bạch lị lị theo mặt tường hướng đi dưới một góc không biết là không phải nàng ảo giác tổng cảm thấy la ca đứng ở đó giống như so trước kia cao hơn như vậy một chút xíu bạch lì lị, lị bị ý nghĩ của mình làm cho giật nảy mình tranh thủ thời gian lắc đầu sau đó đưa tay v ô đập đối phương bả vai chờ đụng chạm đến thời điểm cảm thấy có chút mát mẻ nàng vụng trộm hô thở ra một hơi nghĩ thầm la ca đại khái trong lòng cũng là có chút sợ hãi la ca cũng không quay đầu lại chậm rãi đi tới dưới một góc rất nhỏ tiếng bước chân tại yên tĩnh lại đen t ố i trong phòng một bước lại một bước sau đó ngừng lại hà duy vẫn không có quay đầu hắn đã chờ mấy giây la phục sinh mới đưa tay đập bà vai hắn ngay lúc này cửa gian phòng một tiếng kéo kẹt bị mở ra mấy người giật mình kêu lên trâm mục bạch càng là hồn đều bị dọa đến kém chút không thấy nàng chống đỡ tường có chút run chân nâng đỡ sau đó liền nghe được có người nói la ca ngươi thời điểm nào ra ngoài la bạch l ị lị nàng trong thanh nhâm mang theo run rẩy trâm mục bạch có thể nghe được bên trong có một tia nói không nên lời sợ hãi la phục sinh mở đèn Có c h ú trâm ngựa ngùng nói, vài phút t ư nước, nước hướng ớ c chung ta khát nước, liền ra nước đột quanh lại, tới, tới, áo, ra quanh Hà nhiên nhìn liền ngoài uống xong. lại, về Duy s ắ mục bạch nhìn thấy bạch lị lị sắc mặt sợ hãi cơ hồ muốn khóc lên thần sắc trong lòng rồi một lần nàng đi qua trần trờ nói đi thôi bạch lị lị gắt gao bắt lấy tay nàng run rẩy nói tinh lịch tiểu tỉ tỉ vừa rồi chúng ta gian phòng là có bốn người đúng không châm mục bạch trong lòng thở dài sắc mặt do dự ta không biết nàng s ắ c thực không biết có lẽ là mọi người chơi thần kinh quá mức căng cứng la phục sinh thời điểm nào ra ngoài đều không biết ai có thể bảo chứng hắn nói là thật hay là giả bạch lị lị thở dài một hơi hai người ra phòng khách nhưng mà bên ngoài lại là tình huống có chút không đúng hà duy tức giận hắn níu lấy la phục sinh cổ áo nói ngươi đến cùng thời điểm nào ra ngoài la phục sinh coi như thần kinh lớn thô cũng hiểu rồi sự tình không thích hợp hắn nghi ngờ nói xảy ra chuyện gì bạch lỵ lỵ lúc đầu đã chậm xuống dưới nghe nói như thế mang theo tiếng khóc nức nở lại khẩn cầu thanh â m nói la ca ngươi đừng có gạt bọn ta vừa rồi ngươi còn tại cùng chúng ta chơi trò chơi đâu c h u y ệ n c ủ a tui nét bọn họ không nghĩ tới là la phục sinh phản ứng so với bọn hắn còn lớn hơn cơ hồ là đụng phải phía sau cái b à n một bộ kinh ngạc lại giật mình thần sắc không có khả năng chương hai n trăm bảy m ư mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công 25. n g ư ờ i xem bây giờ nhìn không đến chúng ta ta không muốn cùng ngươi đi vòng vèo nói đi ngươi muốn làm gì hà duy bình thường xem như tốt tính nhưng đối với việc này là thật nổi giận giống như là một đầu bị mạo phạm báo con mắt ẩ n ẩ n đỏ lên hắn nắm thật chặt nằm đấm h i ệ n nhiên là nghĩ đến bằng hữu của mình sự tình bạch lị lị t h ầ n sắc vô phương ứng đối kinh hoàng gắt gao bắt lấy người bên cạnh tay t r â m mục bạch trong lòng cũng cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ nàng tử tế quan sát lấy la phục sinh biểu hiện trên mặt đối phương lấy tay chống đỡ cái bản bộ ngực chập trùng không biết bờ môi thậm chí có chút đang run r u ẩ y cuối cùng bộ mặt nói thật xin lỗi ta chỉ là muốn cho người xem chế tạo một cái kinh hãi hà duy thần kinh căng thẳng lập tức thư giãn xuống tới bao quát bạch lì lì cái kia hai tay cũng không khỏi thả ra thở phao nhẹ nhõm mặc dù lòng còn sợ hãi nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói la ca liền xem như dạng này ngươi cũng phải sớm cùng chúng ta thương lượng a xin lỗi ta không nghĩ nhiều như vậy la phục sinh thấp giọng nói ta cũng là lâm thời nghĩ đến mới sẽ làm như vậy lần sau sẽ không trâm mục bạch lại là phát hiện đối phương tại lúc nói những lời này thời gian ánh mắt phiêu hốt không dám nhìn bọn họ khoe môi gạt ra một vòng cứng ngắc đủ cười mở miệng nói người xem đoán chừng bị sợ thảm chúng ta đi vào đi hà duy nhẹ gật đầu đợi lát nữa ai cũng không cần nói lỡ miệng bọn hắn ọ nên cũng không nhìn ra. Dù sao trực ra. sao Dù tiếp tầm m t mặc cả dù đối với p h ò g nghĩ h ư n cửa c vị trí lại ỉ có thể nhìn thấy như vậy một góc. thể thấy một nhìn như Hắn h n vậy g tới đây trong lòng không khỏi cảm thấy cổ quái đập bả vai hắn người là la phục sinh mà nói hắn là thế nào trong thời gian ngắn từ phía sau mình chạy đến cửa bên kia lại hoặc là đối phương cùng bạch l ị l ị tiểu đ à o khí thương lượng s o n g hà duy không khỏi nhìn về phía hai người này lại nhìn không ra sơ hở gì một lần nữa về đến phòng bên trong thời điểm khán giả quả nhiên soát bình đặc biệt lợi hại ta dựa vào ta dựa vào thực đụng phải quỷ la ca là lúc nào ra ngoài mười hai giờ mười lăm tiến hành cùng lúc thời gian a ta giống như nhìn thấy góc cửa động một chút la ca tương đối gầy tất cả đèn đều đóng hắn bước đi lại tương đối nhẹ nếu là ta tại hiện trường đoan chừng đều khó mà phát giác ra được không phải gian phòng không phải vẫn luôn có bốn người sao ta một mực không rời đi trực tiếp gian ta có thể xác định là bốn người thương lượng s o n g a gọi một người vụ n trộm tiến đến thay không thấy được cửa đang động có chút đen thấy không rõ lắm nhưng là hà thần bị đập b ả vai thời điểm la ca liền xuất hiện vấn đề đến, đến rồi cái gọi là la ca có phải là thật hay không la ca la ca đến cùng ở đâu gian phòng không phải tất cả đều có thể trông thấy có khả năng hay không là đang diễn trò thất vọng ta chú ý hà thần cũng có thời gian mấy tháng làm một cái lao phấn ta không nghĩ tới hắn cùng những cái kia dẫn chương trình m ở dạng thoát phấn Giang hà ồ không gặp. Mưa đạn đều ở soát nghi vấn, suy đoán phân tích, có thể đạn vấn, đoán gặp. Mưa đều suy ở soát có l tương đối quỷ duy ị mọi người nói cái cũng không n gì g được ra ê n cớ. điều tiết bầu không khí nói kỳ thật nói đến thật đúng là khá là quái dị ta đều không biết la ca lúc nào ra ngoài hắn dừng một chút tiếp tục nói nhớ kỹ la ca đập bả vai ta thời điểm nói thực ra ta cảm thấy có chút không giống hắn người xem tựa hồ bị câu nói này hù dọa điên cuồng soát bình an ủi một chút chương 2778, m ỗ i ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công 26. i mươi sáu trâm mục bạch xoa xoa đôi bàn tay nàng so với cái này chút người xem cũng không khá hơn chút nào huống chi bản thân người tham dự một trong nàng không khỏi dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ nhìn thoáng qua l à phục sinh đối phương nhìn xem trực tiếp gian da mặt hơi giật mình bờ môi có chút mở ra tựa hồ muốn nói điểm gì bạch l ị l ị vụn g trộm kéo một lần hà duy quần áo hạ giọng do dự nói hà t h ầ n ca ca chúng ta có thể hay không sớm kết thúc trò chơi a nàng mỹ mắt có hơi hồng đỏ bên trong hoàn toàn là sợ h ã i t h ầ n sắc lo sợ bất an muốn tìm kiếm một chút an tâm hà duy dừng một chút sờ lên đầu nàng nói đ ừ n g sợ đây chỉ là một trò chơi hắn tổng cảm thấy la phục sinh còn có chuyện gì gặt hắn nhưng lại không nói ra được cái gì nguyên cớ ta la phục sinh đột lại vào lúc này mở miệng giống như là lấy dũng khí mặt hướng đại chúng hà duy còn tưởng rằng hắn muốn thản nhiên thái dương kéo ra vội vàng ở trước mặt hắn mở miệng nói g i a n tại chúng ta tại phiến khu vực này chị an tương đối loạn cho nên có thể sẽ sớm một chút thời gian kết thúc trò chơi mặc dù có bộ phận người xem chế g ê u bọn họ nhắc gan nhưng khen thưởng lại là liên tiếp không ngừng quảng bá người sử dụng quýt tiểu thư đưa một chiếc vũ trụ hàng không mẫu h ạ m quảng bá người sử dụng bay lên trời tiểu hoa nhi đưa một chiếc phi thuyền vũ trụ quảng bá gió thổi tiểu nội nội đưa một cái siêu cấp thời không cơ giáp mấy người sưng sờ một cái trước mắt kềm chế trong lòng kích động cảm xúc t r ầ m mục bạch cũng ngây dại nàng mặc dù vừa tới cái sân thượng này nhưng cũng biết những cái này khen thưởng chỗ tốn hao tiền tài tỷ như một chiếc vũ trụ hàng không mẫu hạng chính là toàn bộ bình đài đắt nhất loại kia mười vạn người dân tệ phi thuyền vũ trụ sáu vạn siêu cấp thời không cơ giáp hai mươi n g h n tám chớ nói chi là những cái kia soát bình số lượng nhỏ tích lũy đêm nay trực tiếp đều có mấy chục vạn gần trăm vạn khen thưởng í c h lợi nguyên bản một mực do dự l à phục sinh cơ hồ hơi trận to con mắt cợt mờ nờ ngay cả bạch lì lì tiểu cô nương này đều kinh hãi n g â y dại bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra dạng này một cái ngoài ý muốn có thể thu lấy được nhiều như vậy coi như bốn người chia đều bình đại lại chiết khấu cầm tới cũng không phải một số lượng nhỏ la phục sinh trần trừ một lúc đến cùng vẫn là đem trong cổ họng lời nói nuốt xuống một mực vụ n trộm quan sát hắn trầm một bạch mặc dù cũng trông mà thèm số tiền kia nhưng điều kiện tiên quyết là có hay không mệnh đi lấy la ca ta có lời nói cho ngươi nàng đi qua mở miệng nói la phục sinh nhìn nàng một cái trong mắt toát ra một chút kinh ngạc thần sắc nhẹ gật đầu ngươi đang nói láo đúng không trầm mục bạch nói thẳng thân thể đối phương cưng cứng có chút bối rối nói ta không biết ngươi lại nói cái gì la ca ngươi biết ta ý nghĩa trầm mục bạch nhìn đối phương con mắt hít một hơi thật sâu ta không đang nói đùa nếu quả thật xảy ra chuyện gì hối hận liền không còn kịp rồi la phục sinh trầm mặc một hồi lâu nhẹ gật đầu đúng ta nói dối hà thân bọn họ có quyền lợi biết nói ra chân tướng chính nàng cũng bị dọa cho phát sợ đi đứng đều có chút nhúng ra nhưng vẫn là cố gắng tại chống đỡ dù sao ninh tích có thể sẽ xuất hiện ở phụ cận cũng khó nói la phục sinh cuối cùng vẫn nói cho bạch lỵ lỵ hai người chân tướng bọn họ cơ hồ là lập tức trắng bạch sắc mặt nói cách khác cùng chúng ta chơi trò chơi người căn bản cũng không phải là ngươi la phục sinh trầm mặc nhẹ gật đầu cái kia cái kia ta quay tới là ai bạch lị lị run rẩy nói sợ đến sắc khóc la ca ngươi đừng gạt ta ta rõ ràng liền thấy ngươi đứng ở đó chương hai n t r m ư ơ i chín mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công 27. hà duy sắc mặt không tốt lắm hắn vốn đang còn có may mắn tâm lý không nghĩ tới là thật người này có thể nói căn bản cũng không phải là người mà là thêm ra đến quỷ thật xin lỗi ta cần số tiền kia la phục sinh ngày này nói ta lúc đầu nghĩ nói cho các ngươi biết chấn tướng nhưng là bọn họ khen thưởng quá nhiều tiền ta bà ngoại vẫn chờ tiền chữa bệnh ta không công việc gì chỉ dựa vào trực tiếp kiếm tiền nhiều tiền như vậy ai đều động tâm nhưng số tiền kia cùng mệnh cấu kết lại thời điểm ai cũng biết có lùi bước tâm lý trâm mục bạch nhìn xem mấy người nói hiện tại ở chúng ta rời khỏi còn kịp nàng ở trong lòng thở dài một hơi cảm thấy lần này đại khái cũng sẽ không nhìn thấy linh tích Ta không nghĩ rời khỏi nghĩ phục sinh rời là bạch à n g i liền có thể sớm mổ, nàng không thể lì i trí thở hoãn. Hà Duy thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra một lì trần điếu thuốc. Mặt nói, thuốc, mặt ta chấm là o n g nhà nghèo, hiện tại có tiền, t có cứu lại được. r trờ nhìn xem mấy người khóc nói thế nhưng là ta sợ a la ca ta muốn về nhà nàng chỉ là tháng một năm một tám tuổi tiểu cô nương không hù đến có ta i liền đã rất tốt. Nàng ngồi nói, n thần Nàng xuống xuống, nghẹn ngào nuốt h rất tốt. t sụp đổ đã cho thực ớ i giờ bây k ô n trên thế giới còn sẽ có loại vật này tồn g giới biết, loại tại. thế vật Ta t h có sẽ sự sợ sau đó một bên lau nước mắt một bên sợ hay nói nó là cái gì ta cũng không biết ta vừa nghĩ tới vừa rồi đập nó bả vai ta liền đứng không vững bầu không khí có chút rằng co trầm mục bạch đưa thay sờ sờ đầu nàng làm im ắng an ủi như vậy đi hà duy do dự nói ta lưu lại Các trước cận các trở về. Vậy còn hả thần ca ca. quán ngươi nhỏ ngày ngươi ngươi thần đưa mai lại tìm trò ta trở ở ở, phụ hả Vậy về. bạch lị lị nói g Nhưng g ử a ta mặt mắt ấm một hít thuốc, tiếp tiếp tục trò lên, là là con vẫn hắn này. bốn chơi cái chơi Hà ướp. hơi Duy bồi c c trò h ơ Cần Bạch bốn người la Lị l nói. phục sinh thần sắc có chút hay náy nhưng hắn thực không nghĩ từ bỏ đêm này cơ hội này b a ngoại hắn đối với hắn như vậy tốt đại bá bọn họ một người đều mặc kệ chỉ có hắn cắn răng nâng cao ta cũng ở lại đây đi trầm m ụ c bạch lấy dũng khí nói nàng có bản thân tư tâm nghĩ đến linh tích chắc chắn sẽ xuất hiện hơn nữa nếu không phải là la phục sinh ngay từ đầu dâng thuốc lá nam nhân kia hơn phân nửa là sẽ không nghỉ tinh lịch tiểu tỉ tỉ bạch l ị l ị kinh ngạc nhìn xem nàng sau đó cúi đầu xuống không biết suy nghĩ cái gì manh manh chúng ta trước đưa người ra ngoài la phục sinh cảm kích nhìn thoáng qua trầm m ụ c bạch sau đó đi tìm chìa khóa dự định t r ư ớ c cùng người xem thông báo một chút bạch lì lị, lị ngửa mặt lên ta không đi số tiền k i a ta cũng phải có một phần mấy người nhìn ra được tiểu cô nương không phải là vì tiền rõ ràng sợ muốn mạng còn muốn kiên trì bọn họ không khuyên nổi đành phải đáp ứng một khi phát hiện cái gì không đúng liền lập tức đình chỉ trò chơi hà duy thuốc lá cho nhấn biến mất thêm vài phút đồng hồ khán giả không giảm trái lại còn tăng trực tiếp gian cơ hồ biểu đến mấy vạn người x o á t lễ vật còn đang tiếp tục bọn họ lên tiếng chào hỏi đem cửa gian phòng đóng lại còn có đèn lần này vị trí bọn hắn lẫn nhau đổi cho nhau một lần bốn cái sừng trâm mục bạch đập là bạch lì lị, lị bả vai mà bạch lì lị, lị dưới một góc chính là hà duy hà duy về sau chính là la phục sinh gian phòng lại khôi phục kiên tĩnh chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân còn có tiếng ho khan t r ư ơ n g hai nghìn bảy trăm tám mươi chín mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công hai mươi tám trâm mục bạch có chút ít khẩn trương nhất là đập bả vai nàng người là la, la phục sinh chân t h ì càng mềm suýt nữa muốn đi bất động nàng dùng hết bú sữa khí lực đi vô vô bạch lì lì bả vai đối phương thân ảnh rất là cứng ác hiển nhiên là cực sợ la phục sinh đưa l ư n g về phía góc tường gian phòng cũng là hát cám bên hai chỉ có bên kia chuyển tới hò khan bước chân hà duy đi đến sau l ư n g thời điểm đối phương đưa tay vô vai hắn một cái bởi vì vị trí quan hệ hà duy đập bên trái bả vai nhưng ngay tại lúc đó la phục sinh lại phát giác được có một cái tay khác có chút rất quen leo lên bên phải đầu hắn ra cơ hồ muốn nổ lên đến sử dụng tốt đại khí lực mới khắc chế bản thân không nên quay đầu lại đi xem trong lòng lại là tràn đầy nghi hoặc là hà duy sao hẳn là đi dù sao người xúc giắc vẫn có thể có chút phân biệt ra được nhưng đối phương tại sao phải dùng hai cánh tay đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao la phục sinh đẻ xuống trong lòng tràn đầy nghi vấn sau đó đi về phía dưới một góc đứng ở đó là tiểu đào khí hắn đi qua đưa tay vô vô đối phương bả vai xúc giác đến lại là một mảnh lạnh bướt la phục sinh bờ ngôi run rẩy kiềm chế sợ hãi lại là nhịn không được bạo phát ra tiểu đào khí đối phương quay người hắn vô ý thức lui lại mấy bước thế nào là ca đối phương nhìn xem hắn mặt trong bóng đêm thấy không rõ lắm ngự khí mang theo nghi hoặc không hiểu la phục sinh chấn định nói ngươi không phải tiểu đào khí bạch lị lị cùng hà duy hai người nghe được liền vội vàng xoay người đến phát sinh cái gì la phục sinh mở miệng nói ta sờ đến một cái rất lạnh b ố t đồ vật tuyệt đối không phải người phải có nhiệt độ hắn dùng khẳng định giọng nói bạch lỵ lỵ sợ choáng váng gắt gao bắt lấy hà duy tay run run rẩy rẩy tới dò xét tính nói tinh lịch tiểu tỉ tỉ trầm một bạch bất đắc dĩ nhưng cùng lúc trong lòng cũng có chút khủng hoảng nàng mở miệng nói ta thật không phải quỷ không tin các ngươi tới s ờ sờ ta có mạch đập mấy người cũng không dám tới cuối cùng vẫn là bạch lị lị lấy dũng khí do xét tính đưa tay qua đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tinh lịch tiểu tỉ tỉ không phải cái kia quỷ mọi người thần kinh rốt cục vông lòng xuống dự định trước nhìn một chút người xem tình huống làm tiếp thẳng truyền bá lúc nào kết thúc dự định nhưng làm ộ t giây sau hà duy kinh ngạc thanh âm vang lên không thấy cái gì không thấy bạch lị lị đi theo phía sau hắn bị dọa đến nhất kinh nhất s ạ cũng có chút m ở mịt chúng ta đồ vật không thấy hà duy đưa tay ngón tay đi qua trong thanh âm mang theo một k i a sợ hãi còn có cửa mấy người theo hắn ánh mắt nhìn cũng lấy làm kinh hãi t r ố n g trải không gian tối t ă m bên trong cái gì cũng nhìn không rõ lắm cuối cùng vẫn là la phục sinh từ trong túi xuất ra một cái que huỳnh quang hướng về mặt tường sờ soạn chốt mở không thấy cửa cũng không thấy chớ nói chi là những cái kia trực tiếp thiết bị chúng ta đây là gặp được quỷ đả tường trừ cái này cái trâm mục bạch nghi không ra những thứ khác hẳn là hà duy cười khổ nói ngồi xuống b g mặt thần s ắ c có chút không tốt lắm vốn cho là phát hiện dị dạng chỉ phải kết thúc là có thể nguyên lai là chúng ta nghĩ quá đơn giản bạch lì lị, lị đệ nén tiếng khóc nói làm sao bây giờ chúng ta là không phải phải chết ở chỗ này la phục sinh không ngừng cầm que huỳnh quang tìm tòi thần s ắ c tráng bạch trở về xác thực không thấy hắn có chút hối hận hối hận liên lụy bằng hữu tính có lẽ là nhìn ra hắn ý nghĩ hà duy phối hợp han ủi chờ c h ơ i sáng về sau nói không chừng thì không có sao t r ư ơ n g 2790, m ỗ i ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công 29. bạch lì lì che miệng nước mắt chảy ra đến có chút sợ hai hướng về bên cạnh tới gần sợ có đ ổ vật gì đi ra trần g mục bạch nhìn nàng một cái nàng ôm đầu gối trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm vuốt vuốt như nhún ra bắp chân đắng bên trong làm vui nghĩ thẩm nói không chừng con quỷ này xem bọn hắn nhân số quá nhiều không biết làm sao ra tay do dự một chút liền trực tiếp do dự đến hừng đông cũng khó nói đột nhiên có người đụng đụng tay nàng triều đình ngươi theo ta tới trâm mục bạch kém chút không phản ứng kịp triều đình là nàng ở cái thế giới này hệ thống an bài thân phận danh tự hà thần có chuyện gì không trâm mục bạch đứng lên nói bạch lì lì kinh hoàng nhìn thoáng qua há hốc mồm tinh lịch tiểu tỉ tỉ ngươi lại nói chuyện với người nào trâm mục bạch không có nghe rõ nàng muốn quay đầu lại bị hà duy cho k é o tới l ạ n h buốt tay để cho nàng không nhịn được muốn đánh run một cái trầm mục bạch thì ý thức được không thích hợp nghĩ hất ra tay người đối phương giống như là ý thức được nàng ý nghĩ bắt càng chặt hơn lên tiếng nói đ ừ n g quay đầu nàng xem qua đi ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng cùng là hà duy căn bản không có cao g ầ y như thế đối phương khẽ túi đầu tiếng nói mang theo một loại dâm mát nhạt méo cảm giác trầm mục bạch không hiểu không sợ thậm chí mở miệng hỏi t h ă m n g ư ờ i là ai đối phương không nói lời nào chỉ là nắm lấy tay nàng không ngừng đi lên phía trước ước chừng qua hai phút đồng hồ người này mới ngừng lại được chỉ chỉ mở miệng nói cửa ở bên kia ngươi đi đi trầm mục bạch lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc nàng theo nhìn lại phát hiện thật là có một cái cửa tại đó loang thoáng liền đợi đến có người đi qua mở ra n g ư ờ i là ai nàng có chút tâm thần bất định có lẽ là cảm giác đối phương sẽ không tổn thương bản thân vậy mà cảm thấy không sợ người này nga không hẳn là con quỷ người bình thường không có lạnh b ú t nhiệt độ cơ thể quỷ không nói lời nào trâm mục bạch t ẩn ẩn có loại dự cảm nàng do xét tính nói c ả m ơn ngươi giúp ta ta có thể biết rõ tên ngươi sao dừng một chút tiếp tục nói ta sẽ cho ngươi nhiều đốt vàng mã cùng hương đến đắt nhất loại kia quỷ trâm mặc một hồi lâu ninh tích trâm mục bạch có chút trợn tròn đôi mắt thật đúng là chồng nàng đi thôi ninh tích không quay đầu tựa hồ là phát giác được bản thân còn đang nắm tay nàng cứng ngắc lại một lần liền vội bưng ra sau đó có chút lệnh cứng rắn mở miệng nói bổ sung ngươi đừng sợ ta sẽ nhìn xem ngươi rời đi trâm mục bạch thật vất vả tìm được quỷ như thế nào có thể có dạng dễ dàng rời đi thế nhưng là nàng lại không cách nào giải thích tại sao mình muốn tìm đối phương lại giải thích thế nào hai người quan hệ ninh tích hay là cái lệ quỷ mặc dù không biết là không là đối với nàng có hảo cảm vạn nhất không phải thì sao đột nhiên trở mặt nhưng làm sao bây giờ hơn nữa nàng cũng không khả năng tự mình một người an tâm rời đi ta còn có bằng hữu tại chỗ t r ầ m mục bạch trần trờ nói linh tích ngươi có thể mang lên bọn họ sao nàng biết rõ nàng yêu cầu này rất đường đột nhưng là bây giờ duy nhất có thể trợ giúp bọn họ cũng chỉ có đối phương linh tích trả lời ngươi rất quan tâm bọn họ trong lời nói có một chút không dễ dàng phát giác buồn bực t r ầ m mục bạch không nghe ra đến nàng mở miệng nói dù sao bọn họ đã giúp ta ta không đành lòng vứt xuống bọn họ tự mình một người rời đi hơn nữa nơi đó nhất định là có cái gì mấy thứ bẩn thỉu ninh tích trầm mặt dưới đến cùng vẫn đáp ứng trầm mục bạch đi ở phía trước đối phương cùng ở sau lưng nàng ninh tích tự hồ không nguyện ý để cho nàng nhìn thấy bản thân mặt dạn dò đừng quay đầu nhìn ta chương hai nghìn bảy trăm chín mươi mốt mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công ba mươi trầm mục bạch nhu thuận gật đầu nội tâm lại là vô cùng hiếu kỳ cùng tâm t h â n bất định ninh tích vì sao không muốn để cho nàng nhìn thấy tinh lịch tiểu tỉ tỉ bạch lì lì thân ảnh xuất hiện ở trước mắt nàng sợ hãi nhìn qua nhìn không được lui về sau ngươi ngươi vừa rồi đi đâu trâm mục bạch ở trong lòng thở dài hàm hồ nói ta cũng không rõ ràng mơ mơ màng màng liền đứng lên hà duy cùng la phục sinh dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng bên trong có chút cảnh giác nàng cũng không để ý dù sao một người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lại trở về người bình thường đều cảm thấy sợ hãi trâm mục bạch nói thẳng ta tìm tới cửa các ngươi muốn hay không đi ngươi làm sao phát hiện hà duy mở miệng hỏi thăm vẫn không có buông lỏng cảnh giác nàng không nghĩ tới giải thích thêm ta có ta biện pháp các ngươi nếu là không tin ta còn có thể hại các ngươi không được cơ hội chỉ có một lần các ngươi không đi ta liền rời đi ngươi để cho ta nhìn ngươi mạch đập bạch lỵ lỵ có chút sợ hãi đưa tay qua đến t r ầ m mục bạch không cự tuyệt nàng là thực bạch lỵ lỵ thở dài một hơi ngay sau đó có chút cao hứng nói tinh lịch tiểu tỷ ngươi thực tìm tới cửa sao hà duy cùng la phục sinh mặt đối mặt dò một chút mặc dù còn có chút c h ầ n trở nhưng đại khái là tin ngay lúc này sau lưng ninh tích dựa đi tới nói sau lưng của hắn có đồ vật trầm một bạch tâm lý j u n nếu không phải là đối phương là ninh tích nàng thiếu chút nữa j u n chân quỳ xuống j u n dày nói hắn ngươi chỉ là ai ninh tích nói bên trái cái kia có lẽ là bởi vì là quỷ duyên cớ thanh âm hắn có chút d â m mát nhạt nhẽo nhưng lại không lạnh lẽo trâm mục bạch nhìn lại phát hiện người này dĩ nhiên là la phục sinh nàng kềm chế nội tâm nghĩ hoặc lại hỏi la phục sinh n i n h tích nhích lại gần lạnh buốt khí tức càng thêm hơn bọn họ cách mười điểm gần trâm mục bạch cảm thấy có chút lạnh nhưng rốt cuộc là không tránh ra nhưng lại n i n h tích dí thức được bản thân trước tiên lui ra sau đó khẽ rũ xuống đôi mắt thấp giọng nói vật kia liền ghé vào la phục sinh phía sau lưng nếu như không đem nó làm rơi các ngươi liền rời đi không được trâm mục bạch càng sợ làm sao làm rơi nàng đến làm sao mới vừa muốn mở miệng liền thấy đối diện ba người dùng một loại nói không nên lời ánh mắt nhìn chằm chằm nàng tiểu đào khí ngươi lại nói chuyện với người nào phảng phất biết rõ nàng đang suy nghĩ gì ninh tích tiếp tục nói ngươi đi qua ta giúp ngươi trầm mục bạch lắc đầu không có gì sau đó đi qua mấy bước dính vào cách la phục sinh hai ba bước xa địa phương đối phương bị nàng nhìn có chút rùng mình nhịn không được lui về phía sau một bước nhỏ tiểu đào khí ngươi tại sao như vậy nhìn ta ngay tại lúc đó ở sau lưng nàng nình tích từ bên cạnh đi tới hắn một thân đen mang theo liền mũ áo khét túi đầu đưa tay vô vô la phục sinh bả vai la phục sinh sợ run cả người có chút sợ hãi sợ hai hướng bốn phía nhìn một chút ngươi ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì đồ vật ở đâu trầm mục bạch không nói chuyện nàng muốn nhìn rõ ràng nình tích bộ dáng đối phương lại thối lui đến trong bóng tối sau đó trở lại phía sau nàng lên tiếng nói Đi thôi. Ninh tích nắm lấy tay、nàng. Không nắm nàng. lấy bạch i phải là ảo giác hay không, tổng cảm giác đối phương mang chút cẩn thận mùi ế t tổng chút thận Trâm có cảm cẩn mục phương hay không, ảo là mang vị. b quay đầu, dấu. đừng dặn dò bọn họ đừng mất Bạch họ mất lỵ lỵ nắm lấy tay nàng phía sau là la phục sinh cùng hà duy hai người mấy người trong bóng đêm một đường tiến lên ước chừng hơn một phút đồng hồ bạch lỵ lỵ bọn họ tâm cơ hồ muốn nhảy ra gian phòng này không có khả năng đi hơn một phút đồng hồ đều không đi đến bọn họ quả nhiên là gặp được quỷ đả tường chương hai n trăm chín m mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công 31. như thế nghĩ đến phía sau ý lạnh lại nhiều hơn mấy phần ước chừng một lát sau phía trước loang thoáng nhìn thấy một cái cửa hà duy mấy người tầm t ỉ n h hơi kích động lên ngay tại lúc đó thần kinh căng thẳng cuối cùng là thư gián xuống nhưng bọn họ cũng không dám ôm quá lớn kỳ vọng mi mắt nhìn chằm c h ặ m sợ nháy một cái cánh cửa này lại đột nhiên tin tức không thấy ninh tích một cái tay nắm lấy chầm một bạch một cái tay khác đưa tay đẩy cửa bởi vì góc độ quan hệ hà duy bọn họ cũng không biết bởi vì thời gian dài ở vào một cái không gian tối tăm duyên cớ xảy ra bất ngờ ánh sáng để cho mấy người rất không thích ứng vô ý thức lấy tay che lại mi mắt t r â m mục bạch có chút mờ mịt nhìn xem cửa sổ xuyên thấu qua phòng khách truyền đến tia sáng thế nào trời đã sáng không có người trả lời nàng lời nói bởi vì ninh tích thân ảnh đã biến mất không thấy không khỏi lộ ra kinh ngạc thân sắc hướng bốn phía nhìn lại cũng không thể bắt được linh tích lại không thấy trong nội tâm nàng cảm thấy rất là thất lạc tinh lịch tiểu tỉ tỉ n g ư ờ i đang tìm cái gì bạch lị lị thở phào nhẹ nhõm nàng giật mình phát hiện làm cửa đẩy ra gian phòng khôi phục thành nguyên lai trống trải lại nhìn thời gian một chút đã là sớm hơn bảy giờ đồng hồ đây là cái gì tình huống la phục sinh cũng là một mặt giật mình mặc dù biết quỷ đả tường đã biến mất rồi nhưng đứng tại trong phòng này như cũ lòng còn sợ hãi hắn tự tay đi lấy trực tiếp thiết bị phát hiện hết điện đã tắt máy hà duy đi rửa mặt có chút hư thoát rửa vào nơi đó trắng bệnh nghiêm mặt sắc đạo ta còn tưởng rằng chúng ta cũng phải chết ở cái này nói đến đây hắn không khỏi nhìn thoáng qua tiểu đào khí đối phương ánh mắt có chút mờ mịt cũng không biết đang suy nghĩ gì hắn c h ề môi một cái cuối cùng nhất vẫn là không có nói cái gì đã xảy ra chuyện này mọi người cũng không muốn ở chỗ này dừng lại thêm la phục sinh quyết định đem chìa khóa giao cho chủ thuê nhà đảm bảo chờ bằng hưu đã trở về thay mặt trả chủ thuê nhà đoán chừng còn đang ngủ lấy bị đập cửa hùng hùng hổ hổ lớn tiếng nói mấy câu mấy người mặt đối mặt dò một chút đều cảm thấy có chút xấu hổ nhao nhao cái gì quỷ a vội vàng đi đầu thai a chủ thuê nhà hỏa khí lượng rất lớn cửa mở ra còn xoa mi mắt trên đùi ăn mặc vớ màu da cái lồng còn lộ ra nàng dựa vào trên cửa nhìn thấy mấy người lộ ra một cái giật mình t h ầ n sắc ngay sau đó cổ quái nói là các ngươi hà duy không được tự nhiên đưa ánh mắt rời la phục sinh cũng không hướng không nên nhìn địa phương nhìn lại giải thích một chút nguyên do sau đó cái chìa khóa đưa tới liền phiền phức hắn lúc trở về tỉ tỉ giúp chuyển giao một lần chủ thuê nhà tại hắn lúc nói chuyện sắc mặt liền đã trở nên hết sức cổ quái nàng cơ hồ là dùng một loại quỷ dị con mắt nhìn tới các ngươi cả đêm đều ở bên trên ở lại đọc chuyện ở trầm một bạch đám người bị nàng nhìn đều có chút phía sau run run ẩ y bạch l ị lịn h ị n không được hỏi thăm đại tỉ tỉ có vấn đề sao thế nào không có vấn đề chủ thuê nhà chậm rãi ngáp một cái nhìn bọn họ một chút bíu môi nói ở tại sáu trăm linh bảy cái kia hơn nửa tháng trước liền đã chết nàng cảm thấy xối q u ả y dứt khoát đem cửa phong khóa cái gì cũng không để ý mấy người này khi đi tới thời gian còn tưởng rằng tới lấy đồ đâu câu nói này phảng phất là tại tất cả mọi người trong lòng đặt một cái lựu đạn buổi sáng phía sau ra một thân lông tơ nhất là la phục sinh sắc mặt cơ hồ là lập tức trắng bạch xuống tới v ờ môi tử run nhẹ nhẹ tỉ tỉ ngài xác định sao thế nhưng là hắn mấy ngày đều còn liên lạc với ta qua chương hai n trăm chín m mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công 32. h ắ n cơ hồ là dùng lực khí toàn thân mới không đem cái kia chìa khóa hất ra chủ thuê nhà nhìn thoáng qua tay hắn cái chìa khóa lấy tới nói lầm bầm đúng đây là lúc trước hắn cầm lấy đi xứng chìa khóa không sai ta lúc ấy đi lên nhìn lên thời gian còn ở đây thế nào lại ở ngươi cái này nàng tự hồ là nhớ tới cái gì chuyện không tốt tranh thủ thời gian đưa chìa khóa cho còn trở về ghét bỏ nói các ngươi cố gắng tới nơi này làm gì sao không phòng cho thuê liền đi nhanh lên đừng q u ấ y r à y ta la phục sinh còn muốn hỏi điểm cái gì chủ thuê nhà đã hơi không kiên nhẫn đuổi rồi bọn họ sau đó đóng cửa tiếp tục ngủ là ca bạch lị lị dò xét tính kêu một tiếng t h ầ n s ắ c có chút lo lắng hà duy càng là nhớ tới bằng hữu của mình tâm tình có chút không tốt sờ lên trong túi thuốc lá yên lặng hút la phục sinh trên đường đi đều có chút mất hồn mất vía sau đó cùng như là phát điên đi gọi cú điện thoại kia sau đó tiếp vào đến từ bằng hữu quê quán ca ca uy làm gì sao hắn nói năng lộn xộn hỏi một ít chuyện đúng chết rồi ta thế nào biết rõ hắn thế nào chết bằng hữu ca ca không kiên nhận nói các ngươi không là bằng hữu sao hắn chết ngươi cũng không biết ta tại sao phải nói cho ngươi sau đó liền c ú t điện thoại la phục sinh có vẻ hơi trầm mặc nhưng là ngày ấy hắn xác thực gọi điện thoại cho ta còn cái chìa khóa gửi tới hắn thần sắc có chút mờ mịt nếu như hắn đã chết vậy người này là ai hà duy hít một hơi khói nhìn hắn một cái ngươi thấy rõ ràng chưa cái kia gửi hàng địa chỉ đến từ nơi đâu la phục sinh lắc đầu không có trầm mục bạch quay đầu nhìn hắn la ca ngươi suy nghĩ kỹ một chút có cái gì không thích hợp địa phương không thích hợp la phục sinh nghĩ nghĩ ngược lại là muốn bắt đầu một sự kiện đúng rồi hắn biết rõ ta muốn chơi linh dị trực tiếp chủ động gọi điện thoại cho ta bất quá khi đó ta còn tưởng rằng hắn gần nhất lại nhìn ta trực tiếp cho nên không nghĩ nhiều bạch lì lì trà sắt trên người xuất hiện nổi da gà b ộ c lộ sợ hãi t h ầ n sắc trần trờ nói cái kia chính là nói hôm qua chúng ta trông thấy cái kia kỳ thật không phải l à ca mà là l à ca bằng hữu không bài trừ khả năng này hà duy nói trầm mục bạch nghĩ đến ninh tích cũng không biết đối phương bây giờ đi đâu lần sau xuất hiện lại sẽ là thời điểm nào cũng không biết là không phải nàng ảo giác nàng tổng cảm thấy n i n h tích có chút sợ hãi để cho nàng nhìn thấy hắn ta trước kia chơi những trò chơi kia thời điểm nghe được một cái tin đồn bạch lì lì do dự vẫn là đem lời nói ra miệng nếu như gần đây chết đi một người bạn tới cửa tìm ngươi không phải là bởi vì tưởng n h ư m n g ư ơ i mà là hắn nghĩ nhường ngươi làm kẻ chết h a y trầm m ộ t bạch gan vị ở bên cạnh nàng nghe được câu này d ù n g mình la phục sinh càng không tốt hơn chỗ nào ngón tay hắn đột nhiên nắm lên bờ ngôi đã mất đi huyết sắc chớ nói lung tung hà duy thở dài một hơi cái này quỷ không nhất định là phục sinh bằng hữu bạch lì lì thẻ lưỡi nói xin lỗi la ca ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi ngươi chớ để ở trong lòng đáp lại nàng là la phục sinh một cái miễn cưỡng vui cười nụ cười mọi người trước khi chia tay thời gian đều cảm thấy kiếp sau quãng đời còn lại may mắn không thôi bạch lì lì càng là nói ta sau này không chơi linh dị trò chơi trực tiếp dự định trước thi đại học lên đại học sau này liền đi làm bình hoa dẫn chương trình ca hát một chút cái gì Nàng n tại đã trải đã qua hà ư thế một lần chuyện quỷ dị, trong thời chuyện không cách lần gian ngắn n quỷ đều dị, o lao tỉnh Trước tại trực tiếp nói này này. ngày công, chớ chi Há lại, là lại làm cái mỗi sau ta ma đều quỷ đã 2794, 33.、Hà、duy nhẹ gật đầu không làm cũng tốt hắn nhìn về phía mấy người nói vừa rồi ta lên đi nhìn một chút trừ bỏ trấn an phèn hâm mộ cảm xúc còn biết tối hôm qua chúng ta không dưới trực tiếp trước đó một mực tại lặp lại cái trò chơi này cũng không có cái gì dị thường thẳng đến xuống truyền bá la phục sinh lòng có chút không yên lung tung nhẹ gật đầu hà duy thở dài một hơi trèo lên bả vai hắn bất quá tối hôm qua chia đều tiền đoán chừng có không ít hẳn là đủ ngươi bà ngoại giải phẫu tạ ơn nói đến đây sự kiện la phục sinh sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí lại với bọn hắn nói cám ơn liên tục mấy lần t r â m m ụ c bạch trần trừ một lúc vẫn là ngầm nói cho đối phương biết nàng đêm qua thời điểm nhìn thấy la phục sinh phía sau có đồ vật bạch lỵ lỵ nói chuyện nói không chừng là thật la phục sinh một hồi lâu mới hồi phục nàng tạ ơn ta đã biết ta sẽ chú ý tiểu đào khí nếu là không có ngươi chúng ta đại khái liền thực không về được t r ầ m mục bạch nghĩ thầm đây đều là ninh tích công lao có thể là bởi vì tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt lại bị kinh sợ duyên cớ nàng hôm nay cả ngày đều ngủ không được ngon giấc nhịn không được ngáp một cái ngơ ngơ ngác ngác đi lên khóa ta có thể ngồi có ở bên cạnh ngươi không một người nam sinh thanh âm truyền đến t r ầ m mục bạch có chút mê mang nhìn lại đối phương nở nụ cười hướng nàng bạn buồn cười cười trâm mục bạch lòng có chút không yên nhẹ gật đầu buồn ngủ chết ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao nam sinh ngồi vào bên cạnh nàng hỏi thăm một câu trâm mục bạch tiếp tục gật đầu có lẽ là nhìn ra nàng tầm tư không đang nói chuyện trên trời nam sinh lời nói ít một chút một hồi lâu hắn đột nhiên đứng dậy bị giáo sư điểm danh vị bạn học này ngươi là hướng ta khóa có ý kiến gì sao nam sinh khuôn mặt trắng bên trong mang đen còn mơ hồ có chút vẻ sợ hãi lắc đầu t a ta không có mà ở giáo sư xoay người sang chỗ khác thời điểm hắn lại vội vàng hấp tấp thu dọn đồ đạc v ụ n trộm rời đi trầm m ộ c bạch ba giữa trưa thời điểm căng tin một kín người hết chỗ nàng xếp hàng lấy đến bản thân thời điểm phía sau người làm ổn chớ đẩy chớ đẩy trầm m ộ c bạch không có nhìn nàng đang cùng a di nói chuyện cũng không có chú ý tới một người nam sinh kèm chút đụng vào trên người nàng sau đó bị cái gì đổ giống như b ắ n ra cầm đồ ăn xoay người liền thấy mấy cái nam sắc mặt cổ quái nhìn lại t r ầ m mục bạch lộ ra mở mịt thân sắc nàng cũng không để ý trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống đúng lúc đối diện có hai tên nam sinh đang nói chuyện ai nhìn đối diện tựa như là chúng ta học tỷ a thật xinh đẹp a ta trước kia thế nào không phát hiện cái này học tỷ so sát vách giáo hoa còn tốt nhìn chụp tiểu ảnh sau đó để lên khẳng định có người biết nàng tư liệu t r ầ m mục bạch nhìn sang đồng học không trong h khác cho phép liền đập người khác ảnh ô n người liền người g qua đập ụ n không lễ phép sự tình.、Hai、tên nam sinh không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nhìn qua, thần sắc kinh ngạc, ngay nói, ngươi danh không ăn g gì là lẽ rất r tới đột tỉ, tự một tới, túi kêu phép Hai hì hì học Chầm bạch sự sắc sau qua, lại cười cái đó để đầu cơm. ý đó một cái nam sinh chưa từ bỏ ý định v ụ n trộm lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh chụp sau đó cúi đầu xuống lập tức ngây dại cái gì tình huống một cái khác tiến tới cũng nốc thế nào là một mảnh màu đen a bọn họ chưa từ bỏ ý định lại tìm đúng góc độ chụp xong mấy tấm hoặc là m ộ ư ơ i điểm mơ hồ không rõ ràng hoặc là chính là t r a n g xóa hoàn toàn hoặc là màu đen Trước 2795, mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công, 34. Hai nam sinh sắc mặt một tình thực thời một thư theo từng trong một công, sắc cổ cảm chiều chầm bạch chân 2795, mỗi ma nam điểm, cầm Hai sinh quái, đối diện nữ sinh một hồi đi đi đi, Buổi đi viện. đi ngày nhìn nữ đứng lên lẫn nhau Nàng nhón lên bảng. gặp là đẩy, dãy lấy đều đó quỷ lâu, quỷ. qua, sự lao sô 34. sau đó lật ra nhìn lại ngay tại lúc đó một bên khác có một đôi tình lữ đang nói thì thầm nữ sinh nói thân ái ta muốn quyển sách kia ngươi ôm ta đi lên c h ờ m nam sinh bất đắc dĩ nói ngươi muốn quyển nào ta giúp ngươi cầm là được không dạng này không giống nhau nữ sinh làm nung nói nam sinh bất đắc dĩ đành phải ôm nàng đi lên nữ sinh đưa tay lúc này có người quen nhìn thấy bọn họ cười nói ta đi nơi này là thư viện các ngươi cũng không chê e lệ hai người bị giật ngày mình đều có chút bất ổn những sách v ở kia lung lay sắp đổ đập xuống nữ sinh sắc mặt đại biến trầm mục bạch cảm thấy mình có chút nhìn không được ngáp một cái dự định trả về thời điểm trông thấy vài cuốn sách muốn đến rơi xuống sửng sốt một chút quên trốn nàng vô ý thức hai mắt nhắm nghiền nhưng trong tưởng tượng đau nhức ý không có tới đến không khỏi mở ra những sách kia toàn bộ rơi vào bên cạnh còn hơi có chút chỉnh t ề bộ dáng thật xin lỗi thật xin lỗi đôi tình lữ này tới trông thấy như thế một người sống sờ sờ vội vàng nói xin lỗi trầm mục bạch há hốc mục nói không quan hệ nàng có chút hoang mang nhìn về phía cái kia vài cuốn sách đôi tình lữ này gặp người không có việc gì thở phào nhẹ nhõm nhưng là một giây sau cũng cảm giác được có một loại dâm mát ánh mắt nhìn bọn họ nữ sinh nhịn không được run một cái ngay sau đó tiếp tục xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi sau đó ôm qua đi đem sách đều nhặt lên không biết là không phải nàng ảo giác tổng cảm thấy nữ sinh này t r u n g quanh cũng là lạnh nam sinh nhìn liếc t r u n g quanh cảm thấy khá là quái dị vội vàng mang theo bạn gái rời đi trâm mục bạch trở về thuê phòng bên trong ngã đầu đi nằm ngủ một ngủ chính là mấy giờ t ỉ n h lại thời điểm bụng cảm thấy rất đói bụng liền đi phòng bếp nấu cho mình một tô mì nàng cầm điện thoại di động chơi một cái trò chơi nhỏ quên chú ý trong phòng bếp động tĩnh chờ kịp phản ứng thời điểm giật nảy mình tranh thủ thời gian đứng dậy tà mì nhưng khí ga là tắt trâm mục bạch mở mịn nghi ngờ ta tắt sao mị không cháy nàng nhìn thoáng qua càng nghĩ càng thấy đến k ỳ quái đem mỉ đ ề u cho kẹp đi ra đang chuẩn bị thúc đẩy liền đột nhiên nghĩ tới hôm nay đủ loại đọc c h u y ệ n t ê ạ trái tim đen ưu ám trọe nụ ạ t o i giật mình trong lòng trâm mục bạch tim đập l o ạ n lên nàng dùng đến hy vọng ngữ khí do xét tính mở miệng n i n h tích là n g ư ờ i sao t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh không có người cũng không có quỷ nàng có chút thất vọng túi lầu xuống đem m ì từng miếng từng miếng cho ăn vào bụng bên trong tự nhiên cũng không nhìn thấy ninh tích xuất hiện một c h i ế mắt kia lại do dự một cái c h ư ớ c mắt sau đó đem mình cho giấu đi cụp xuống đôi mắt nhìn về phía một bên khác sau đó đi qua lặng lẽ đem cửa sổ đóng lại trầm m ộ t bạch đem m ì ăn xong liền đi chậu rửa b á t nơi đó rửa bát nàng nhỏ không thể thấy thở dài một hơi ninh tích ngươi không muốn gặp ta cũng không quan hệ ước chừng qua nửa phút ninh tích hiện thân trên người hắn một thân đen mang theo liền mũ áo thanh âm có chút dâm mát nhạt nhẽo cũng có chút vô phương ứng đối t a ta không có mà ở trầm mục bạch nhìn sang một khắc này hắn lại bồi dôi đem mặt quay đến một bên trầm mục bạch lập tức đã cảm thấy có chút buồn cười đối phương là cái gì dạng người nàng đã sớm biết giống như vậy ngây thơ thời điểm có thể nói là rất ít đi Trước 2796, mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công, 35. Người công, có cạnh 2796, mỗi ma hôm phải ngày nay không vẫn ở bên hay đều quỷ lao 35. ở nàng hỏi linh tích nhẹ gật đầu hay là không muốn nhìn nàng trâm mục bạch liền buồn b ự c ta có như thế xấu xí sao xấu xí đến ngươi cũng không nguyện ý nhìn không có linh tích có chút khẩn trương giải thích lên nghĩ quay người lại cứng ngắc tại nguyên chỗ sau đó không nói một lời nàng xem trên người đối phương trang phục trong đôi mắt hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ ngày đó muốn đâm người chính là ninh tích sao ngày đó muốn giết người cũng là ngươi trâm mục bạch trần trừ một lúc vẫn là mở miệng hỏi thăm ninh tích nhanh chóng nói ta không có giết nàng lập tức cảm thấy có chút buồn cười chẳng lẽ ngày đó còn có cái gì hiểu lầm sao là hắn bước ta ninh tích rủ xuống đôi mắt lông mi bất an giật giật hắn khi dễ ngươi ta nghĩ cho hắn một bài học trầm mục bạch có chút kinh ngạc nàng thế nào cũng không nghĩ ra chân tướng sự tình là như thế này đồng thời trong lòng cảm thấy có chút tấm áp ngươi một mực cùng ở bên cạnh ta ninh tích không phủ nhận nhẹ nhàng gật gật đầu nhưng trầm mục bạch vẫn là nghĩ mãi mà không rõ ngươi vậy ngươi tại sao không gặp ta ninh tích tiếng nói hơi cầm đem mặt đặc biệt mở thêm cứng ngắc tại nguyên châu nói ta ta bộ dáng không dễ nhìn ta sợ hù đến ngươi trầm mục bạch nếu không phải là nhìn thấy đối phương khi còn sống ảnh chụp nàng thiếu chút nữa tin thế nào biết ta là loại kia xem mặt người sao trầm mục bạch vội vàng nói vô luận ngươi cái gì bộ dáng ta đều không ngại ninh tích hay là không muốn quay người túi l ầ u xuống tiếng nói dâm mát nhạt n ẽ o lại lộ ra một k i a vô phương ứng đối ta ngươi thực không ngại sao hắn cầm thật chặt nằm đấm nghĩ thầm muốn là đối phương chân lộ ra chán ghét thần sắc hắn làm thế nào ninh tích nghĩ chỉ sợ dạng này hắn cũng không nguyện ý rời đi đi sau đó yên lặng giấu ở người này bên người trầm một bạch cũng không ép hắn càng ngày càng có kiên nhẫn nói thực chẳng lẽ ngươi so với cái tia quỷ còn dáng dấp càng đến dọa người sao ninh tích không lên tiếng một hồi lâu hắn mới có chút quay sang lộ ra nguyên bản hình dạng sắc mặt tái nhợt bộ dáng tuấn tú đẹp mắt một đôi mi mắt thâm thúy vô cùng nhìn xem lại không giống như là người sống sẽ có tử khí trên c h á n huyết đã ngưng kết biến thành màu đen lan tràn xuống tới trầm mục bạch lộ ra giật mình thân sắc linh tích lại là sẽ sai nàng ý nghĩa toàn bộ thân thể cứng ngắc có chút khó xử mở ra cái khác mặt ta có phải hay không hù đến ngươi nàng có chút đau lòng không tự chủ được ôm lấy đối phương eo chầm chầm nói không có ngươi rất dễ nhìn là ta đã thấy đẹp mắt nhất người mặc dù biết cái này là đối phương lời an ủi ninh tích lỗ thai còn là đỏ lên hắn hơi cứng đờ tại nguyên chỗ vươn tay muốn chạm lại không dám đụng ta ta là quỷ sẽ ảnh hưởng đến ngươi dương khí cho nên ninh tích bình thường thời điểm sẽ tận lực vẫn duy trì một khoảng cách trâm mục bạch lại là không đ ô n g tay ôm thật chặt lắc đầu ta không quan tâm ninh tích lỗ thai càng phát đỏ lên hắn không dám đi suy nghĩ nhiều cũng không dám đoán trâm mục bạch ôm một hồi lâu cảm thấy ninh tích nguyên lai、like、cùng với nàng nghĩ một dạng tính tình cứ tốt âu âu nguyên lai、like、nàng ở cái thế giới này cũng không phải như vậy thảm ninh tích vẫn còn có chút tự ti mỗi khi đối lên với nàng ánh mắt đều không khỏi tránh ra trâm mục bạch cảm thấy rất hiếm lạ trông nàng rất ít dạng này không đùa dỡn đều cảm thấy đáng tiếc thế là nàng nhắc lên đêm hôm đó sự tình la ca đập tới cái kia quỷ là người sao ninh tích có chút cứng đờ nhẹ gật đầu a a a phần này nam chính đáng yêu quá thể đáng trương hai n m chín m mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ l a o công 36. t r â m mục bạch hỏi tại sao dọa hắn a khiến cho mọi người còn tưởng rằng ta bị phụ thân ninh tích mở ra cái khác mi mắt hắn phía sau nằm sấp đồ vật ta sợ nó xúc phạm tới ngươi vậy hôm nay khi đi học thời gian đâu còn có lúc ăn cơm thời gian t r â m mục bạch có thể chưa quên hai chuyện này ninh tích lỗ thai đỏ mí môi không nói lời nào nàng chằm chằm đi qua không có cần buông tha người nga không Ý nghĩa. Ninh trâm í c bực h như phương tính tình, không hồi ngươi muốn buồn nói nào. tại Đối lời Một sao làm vậy? mục bạch nói thẳng nàng biết rõ đối phương ăn dấm thời điểm một chuyện nhỏ đều sẽ nhớ ở trong lòng nói dễ nghe là yêu ăn dấm khó mà nói nghe liền là hẹp hòi ninh tích lỗ thai đỏ hơn trâm mục bạch nhìn hắn cái dạng này cũng không xấu hổ ôm đi lên ninh tích ngươi thích ta đúng hay không con quỷ này thân thể hoàn toàn cứng n g ắ t lại nàng cảm thấy có chút lạnh không khỏi buông lỏng ra một chút liếc thấy đối phương thất lạc bộ dáng lại lần nữa ôm trở về ngươi thế nào không nói lời nào a ninh tích nhẹ gật đầu tựa hồ là có chút ngượng ngùng trâm mục bạch cười tủm tìm nói xảo ta cũng thích ngươi nàng cũng không muốn vòng quanh vòng tròn bằng không thì năm nào tháng nào mới cùng một chỗ ninh tích ở trước mặt nàng lại tự ti lại không quá thoải mái ninh tích có chút trận to mắt ngay sau đó có chút vô phương ứng đối lại nhịn không được l ô thai đỏ lên trâm m ụ c bạch nói ngươi xem ngươi thích ta ta lại ưa thích ngươi từ hôm nay trở đi chúng ta chính là nam nữ bằng hữu ninh tích một hồi lâu mới tỉnh h ồ n lại trong đôi mắt giống như là có ánh sáng rồi lại rất nhanh ảm đạm đi thế nhưng là ta không dễ nhìn trâm m ụ c bạch đưa tay đi s ở hắn đổ máu địa phương đây là ninh tích không cẩn thận từ chỗ cao ngã xuống bỏ mình lưu lại dấu vết ngươi có đẹp hay không ta quyết định nàng bá đạo nói ninh tích nhìn xem nàng có chút xấu hổ nhẹ gật đầu trâm mục bạch cảm thấy trông nàng có thể thật đáng y ê u a chư bỏ là quỷ cái thân phận này bất quá ai kêu đối phương là nàng đối tượng đâu kiên trì cũng phải đem cái này yêu đương cho nói bằng không thì ninh tích bị nữ quỷ khác lựa chạy có thể làm thế nào trâm mục bạch thật đúng là thật cao hứng nàng thậm chí nghĩ đến bản thân sau này rốt cuộc không cần làm linh dị trực tiếp liền càng cao hứng tâm tình rất tốt cầm quần áo thời điểm nàng nghĩ tới rồi buổi sáng hôm đó tủ quần áo phát ra âm thanh sự tình không khỏi có chút xấu hổ nói ninh tích ngươi có phải hay không nhìn thấy ta thay quần áo không nghĩ tới ninh tích so với nàng còn thẹn thùng vội vàng bối rối phủ nhận nói không có hắn cụp xuống đôi mắt lỗ thai rất đỏ ta không có nhìn trâm mục bạch nghe được cái này đáp án thở p h à o nhẹ nhõm nhưng cùng lúc trong lòng lại cảm thấy có chút không thích c ứ n g cái thế giới này ninh tích quá thân s i rồi a còn có lực có nói nàng không là mị trâm h ể nói. t m ụ t bạch muốn hỏi lại có chút xấu hổ hỏi đành phải kiềm chế quyết tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc đi tắm rửa đâm hệ thống hệ thống tự động trả lời đi nhà xí tắm rửa cởi quần áo đi ngủ đừng gọi ta tạ ơn hợp tác ta còn muốn sống lâu hơn một chút trâm m ụ t bạch nàng lau tóc đi ra không có gặp ninh tích không khỏi có chút khẩn trương ninh tích ninh tích từ ngoài cửa tiến đến thấy được nàng trên người chỉ mặc một bộ hơi mỏng quần áo người ra ngoài làm gì sao trầm một bạch lau tóc một bên khó hiểu nói ta ninh tích mấp máy môi ánh mắt có chút phiêu hốt sau đó có chút nhìn về phía một bên khác hắn cụp xuống đôi mắt nghĩ đến trong phòng tắm truyền đến tiếng nước cũng không khỏi đến trên mặt nóng lên trầm mục bạch không được đến đáp án cũng không xoắn suýt xoay người lại tìm máy xấy tóc nhưng làm ở không mấy lần liền bất động rồi nàng gõ dưới phát hiện nguyên lai là hỏng lộ ra một cái phiền muộn thân sắc mà ninh tích ở đối phương động thời điểm ánh mắt liền bị dắt tới khi nhìn đến cái kia tinh tế tuyết bạch vòng eo lúc lỗ thai càng là đỏ lợi hại ninh tích k h ô n g người người đứng thẳng người nhìn qua hắn vội vàng hoàn hồn giống như là làm sai cái gì sự tình m ộ t dạng thân thể hơi hơi cứng đờ k h ô nàng g người dám đối mặt đối đối với n y á h nhẹ h mắt, n n à nói m ộ thấy tiếng, ân, c m mục mỉm mặt bạch cười, tóc. tích Ninh bệnh chóng hồng. nha, người, đường giúp Tới trắng nàng ta mặt, một lau ra màu đối phương bất động liền bản thân tiến lên đem người kéo đến bên giường sau đó đem đồ vật nhét vào lý trực khí trắng nói đây chính là bạn trai phải làm sự tình hiểu không ninh tích không hiểu hắn không ưa thích qua người nào khi chết thời gian mười tám tuổi niên kỷ cũng sẽ không đi chú ý bốn phía người tình huống hắn đứng tại thế nhân trung gian trong lòng không có một trốn cực lạc nhưng là bây giờ hắn tìm được thiếu niên tốt tính cầm lấy khăn mặt lau sạch lấy tóc mình mặc dù có chút không thạo nhưng trầm mục bạch cảm thấy rất hài lòng còn cầm điện thoại di động lên tiếp tục chơi vừa rồi trò chơi nhỏ ninh tích lau một hồi lâu cứng ngắc thân thể cuối cùng là buông lòng xuống chỉ là n g ư ờ i trên người đối phương mùi thơm á t vẫn là đỏ l ô thay ước chừng qua mười phút đồng hồ trầm mục bạch r u lưng một cái sờ lên không sai biệt lắm khô tóc xoay người ôm lấy thiếu niên eo cọ sát linh tích ngươi sau này liền đi cùng với ta có được hay không linh tích túi đầu xuống có trong nháy mắt xuất hiện mở mịt thần sắc ngươi không nguyện ý sao trầm mục bạch nhìn lên trên lấy đi sờ hắn mặt thiếu niên lỗ thai vừa đỏ khe khẽ lắc đầu tất cả mọi người đều nói người quỷ khắc đường hắn không sợ ngoại giới cho trở ngại là sợ hắn nữa thích người bởi vì hắn mà thụ thương nhưng mà trầm mục bạch lại là đã nhìn ra nàng biết do ninh tích là cái tiểu thiên sứ sẽ lo lắng cho mình tới gần nàng sẽ hao tổn nàng tuổi thọ sẽ cẩn thận từng ly từng tí dấu ở bên cạnh mình sau đó trợ giúp bản thân không nhận bất luận cái gì khi dễ ninh tích là cái ngoại nhân mà nói châm mục bạch nhiều lắm là sẽ cảm động nhưng người này cũng không phải ngoại nhân là chồng nàng ngày đầu tiên liền đem người lừa gạt lên giường giống như có chút không tốt không phải cái kia lên giường liền là đơn thuần lên giường hơn nữa ninh tích cũng rất có điều cố kỵ bộ dáng trâm mục bạch sờ một lần tay người sau đó nhoẻn miệng cười ngủ ngon ninh tích thiếu niên ánh mắt rơi vào trên mặt nàng ngủ ngon triều đình tỉnh lại sau giấc ngủ trước mắt liền xuất hiện người ưa thích thân ảnh trâm mục bạch trừng mắt nhìn ninh tích lại là s ư ớ n g s ờ lập tức mở miệng nói ta ta nghĩ lại nhìn ngươi rời giường sao gạt ngươi q u ỷ nhất định là nhìn cả đêm trâm mục bạch cũng không chọc thủng đưa tay muốn một cái ôm một cái sáng sớm tốt lành ninh tích thiếu niên bị nàng ôm đỏ mặt túi đầu sáng sớm t ố t l ạ ảnh c h i ề u đình trâm mục bạch ngáp một cái đi vào phòng vệ sinh đi nhà cầu đi ra liền thấy ninh tích đã giúp nàng chen tốt rồi kèm đánh răng nàng hơi sửng sốt một chút cảm thấy có chút ngọt đánh răng thời điểm chọc chọc hệ thống nói có đây không chương hai n trăm chín m mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công 38. hệ thống có việc nói việc trâm mục bạch kỳ quái nói người phong cách vẽ thế nào đã biến trở về hệ thống công trạng không tốt lười nhác ứng phó trâm m ộ bạch ninh tích trên người tổn thương có thể hay không làm giới a nang hỏi nghĩ đến đối phương bởi vì cái này trước đó vẫn luôn không dám để cho bản thân xem đến mặt trong lòng liền có chút cảm giác khó chịu hệ thống thân thiết cái này chúng ta là có thể phục vụ a trâm m ộ bạch nói tiếng người hệ thống là như thế này chúng ta đã tại đại thiên thế giới tạo thành mắt xích ngươi muốn là nghĩ mua sắm cái gì chỉ cần đến xuân ít đường số 203, h ỏ i thăm hoàng sư phó sau đó trả tiền đâu trâm mục bạch có tiền thực sự là có thể muốn làm gì thì làm đâu dựa theo hệ thống cho địa chỉ nàng đem linh tích dẫn tới cái này xuân ít đường số 203. cái này hoàng sư phó tựa hồ có thể nhìn thấy linh tích s ừ n g sốt một chút lập tức nói xin hỏi ngài cần cái gì linh tích lạnh lùng theo dõi hắn hoàng sư phó bất đắc dĩ tiểu bằng hữu để cho bạn trai ngươi đừng đối với ta có như vậy đại địch lý được không ta chỉ là một cái làm ăn t r ầ m mục bạch có chút mở mịt quay đầu lại n i n h tích đối mặt nàng ánh mắt lỗ thai đỏ hồng có chút mở ra cái khác mặt t r ầ m mục bạch quay người chân thành nói đại thúc ngươi đừng có kỳ thị được không hắn mặc dù là một cái quỷ nhưng là chỉ tốt quỷ hoàng sư phó nhà a tiểu tử còn có hai bức gương mặt đâu n g ư ơ i tới đây mua đồ là vì hắn a hắn nói trâm mục bạch nhẹ gật đầu phát hiện nơi này mặc dù có quầy hàng lại cái gì cũng không có nàng không khỏi lộ ra hầu nghi thân sắc nghiêm trọng hoài nghi hệ thống có phải hay không nhập một cái lại nghèo lại giả chuyển tiêu tổ chức hoàng sư phó nhìn ra được bất đắc dĩ nói nói đi ngươi muốn cái gì đổ v ậ trâm t mục bạch kéo qua ninh tích chỉ c hắn ỉ h trên c h á n máu tươi hắn đã thụ thương không ít có cái gì đổ v ậ t có thể tiêu trừ sao hoàng sư phó nhìn thoáng qua phát hiện con quỷ này giống như không chỉ là đơn giản lệ quỷ còn phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều không khỏi sinh lòng nghi hoặc nhưng một giây sau hắn liền bị đối phương nhìn thoáng qua hoàng sư phó không khỏi rời ánh mắt trả lời là có một loại có thể tẩy đi trên người hắn giấu vết đồ vật sau đó cười tủm tỉm nói bất quá một tám nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên ngài xem là muốn thanh toán hộp đâu vẫn là vi liêu đâu trâm mộ bạch tám nghìn tám trăm tám mươi tám các ngươi thế nào không đi cướp nàng quả thực muốn thổ huyết nào biết được như thế đắt vị khách nhân này đương nhiên còn có một loại khác hoàng sư phó nói chỉ bất quá không phải mãi mãi chỉ có thể tiêu trừ m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm sau liền sẽ khôi phục như cũ bộ dáng cái giá tiền này liền khá là rẻ chỉ cần hai hai trăm hai mươi hai nguyên a trâm m ộ c bạch mười năm cùng vĩnh cửu nàng đương nhiên là lựa chọn cái sau mặc dù cảm thấy rất thịt đau nhưng vẫn là nhịn đau trả tiền kết thúc rồi nàng muốn biến thành nghèo rất mồng tơi đ ề u cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia nước thu hồi đến trâm m ộ c bạch lại hỏi Các nàng g ư ơ nơi i n y cái có á gì đều b k h ô n Hoàng sư phó nhiên, nói, đương sư còn h ỉ là giá cả vấn muốn hỏi điểm cái khác nhưng nhìn thoáng qua mím môi n i n h tích đành phải tạm thời đem lời nói nuốt xuống chờ trở lại phòng ở trâm mục bạch liền nói thẳng n i n h tích t hởi quần áo ra n i n h tích nhịn không được đỏ mặt lên sau đó liếc nhìn nàng một cái lộ ra một chút vô phương ứng đối bộ dáng ta ta còn chưa chuẩn bị xong sợ làm đau ngươi hơn nữa nàng ba tiểu thiên sứ ngươi đang suy nghĩ gì sao chương hai nghìn tám trăm mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công ba mươi chín ta là nhờ ngươi cởi quần áo ra sau đó rửa đi những cái kia mấy thứ bẩn thỉu trầm mục bạch giải thích nói nàng nhưng không có như vậy cầm thú dường đều không ngủ ở một tấm đây liền trực tiếp phát triển làm quan hệ ninh tích l ô thai có thể chảy nước có chút mở ra cái k h á t mặt khẽ gật đầu một cái không biết là không phải trầm mục bạch ảo giác tiểu thiên sứ còn giống như rất thất lạc bộ dáng dừng lại không m u ố n ô đem cái kia nước đổ vào trong thùng nàng cái này không có bồn u t â m lớn chỉ có thể không vì hắn tràn đầy dùng xoa ninh tích có chút ngượng ngùng đem ý phục trên người cởi ra trâm mục bạch nhịn không được nghĩ thầm dáng người vẫn là rất tốt ta nàng đầu tiên là đem thiếu niên trên c h á n tổn thương cho xoa đau không ninh tích lắc đầu quỷ là không có cảm giác đau cái này ngay thẳng b o i trâm mục bạch giận dữ nói khi đó khẳng định rất đau a thư trên lầu bị đẩy xuống cho nên mới sẽ có như vậy lớn o á n khí rõ ràng là như vậy tốt nghiên kỷ lại liền biến hóa thành cô hồn dã quỷ bên trong một thành viên ninh tích mí môi nhìn nàng một cái lông mi nhạy nháy lỗ thai đỏ hơn trầm mục bạch nhịn không được mỉm cười nào biết được ninh tích bị xoa thân thể sau liền trốn trong nhà cầu không ra ngoài nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương lại đi ra ngoài mở cửa cái gì cũng không có trâm mục bạch nghĩ thầm linh tích sẽ không phải là lại trốn đi a nàng thở dài một hơi có chút thất vọng vào phòng vệ sinh ai biết vừa mới mở ra cửa liền thấy thiếu niên hơi thân người cong lại hô hấp thở nhẹ tựa hồ là nghĩ không ra tình huống ngoài ý muốn đối phương quay sang có chút mở to con mắt ngay sau đó lộ ra vô phương ứng đối t h ầ n s á c cũng không biết là nên tiếp tục còn không nên tiếp tục trâm mục bạch nàng vội vàng đóng cửa lại mặt nóng lên nhanh chóng nói ta thật xin lỗi q u ấ y r à y ninh tích dầu dĩ thanh âm truyền đến mang theo một chút mờ mịt triều đình t r ầ m mục bạch không biết chờ bao lâu nàng liền ngây ngốc nhìn chằm chằm một chỗ nào đó một hồi lâu mới phản ứng được ninh tích mới vừa rồi là tại chỗ cái gì sao hiển nhiên là nàng không biết nói chút cái gì chỉ là lòng còn sợ hãi nghĩ đến đùa dỡn về đùa dỡn một không biết cái kêu bên trong cũng là lạnh b ú t à. t r ầ m mục bạch bắt đầu khổ não thật muốn là như thế này đến cùng làm vẫn là không làm đâu trái lại ninh tích đi ra thời điểm giống như một bộ làm sai cái gì sự tình bộ dáng triều đình thiếu niên đứng ở nơi đó sắc mặt tái nhợt lộ ra càng thêm tái nhợt liền như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m nàng có chút cẩn thận vô phương ứng đối cùng kinh hoàng hắn k h ẽ rũ xuống đôi mắt mi mắt k h ẽ run ta thật xin lỗi triều đình nhất định chán ghét dạng này bản thân a lại không nghĩ rằng một đôi tay đem hắn ôm lấy ta không tức giận ngươi đừng suy nghĩ nhiều châm một bạch ngửa mặt lên ninh tích ngươi là bạn trai ta đối với ta làm gì sao đều có thể cái gì đều có thể giống như là một cái hữu lực đồ vật n ệ n vào trong lòng ninh tích tim đập l o ạ n lên hắn không dám nhìn gương mặt này chỉ có thể đỏ lên lỗ t a i nói khẽ ân hoa tám nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên mặc dù rất đáng nhưng là trầm mục bạch lại là triệt để sâu ninh tích là một cái quỷ muốn theo nàng thân cận nàng nhất định phải tiêu diệt cái này thai hoàng ẩm nhưng mà nàng chỉ là vì ninh tích mua một nước cũng tốn trên người không sai biệt lắm tất cả tích xúc bình đài tiền còn không có phát cần chờ đến thời gian quy định mới được nhưng cũng phải vì sau này sinh hoạt tính toán t r ầ m mục bạch như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân có một ngày vậy mà cũng phải kiếm tiền nuôi lão công bất quá rất có cảm giác thành công là được có lẽ là nhìn ra nàng mờ mịt linh tích nhịn không được lo lắng nói triều đình ngươi xảy ra chuyện gì chương 2801, m ỗ i ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lão công 40. t r ầ m mục bạch thở dài một hơi linh tích ta thật nghèo nha trong nội tâm nàng rất là khổ sở người rất thiếu tiền sao ninh tích sửng sốt một chút hỏi thăm nàng nói t r ầ m mục bạch dùng sức nhẹ gật đầu có chút x a sút tinh thần đem mặt trôn đến trên người thiếu niên ninh tích không lại nói tiếp t r ầ m mục bạch buổi sáng có khóa nàng rất sớm liền dậy không nghĩ tới đi học đến một nửa thời điểm ninh tích lại đột nhiên không thấy nếu không phải là bị lao sư nhìn chằm chằm nàng chỉ sợ đều muốn đem toàn bộ lớp học đều lật một lần ninh tích lúc trở về một đoạn khóa cũng kém không nhiều kết thúc đợi đến không đang chú ý địa phương lúc trầm mục bạch nhịn không được hỏi n g ư ơ i đi đâu ninh tích là cái không quá biết nói láo đôi mắt phiêu hốt đừng qua một bên m í môi nói trở về đi ngươi sẽ biết nàng lộ ra giật mình thân sắc chẳng lẽ ninh tích chuẩn bị cái gì kinh hỉ cho nàng sao nhưng mà trầm mục bạch trở về thời điểm phát hiện đây không chỉ là một kinh hỉ vẫn là một cái to lớn kinh hãi nàng là rất thiếu đỏ tiền mặt không sai nhưng nhiều như vậy đỏ tiền mặt trầm mục bạch kinh hồn táng đảm sờ qua một lần n i n h tích ngươi là từ đâu làm ra ngân hàng n i n h tích trả lời triều đình ngươi thích không t r ầ m mục bạch lại là cao hứng không nổi nói đùa số tiền này mất tích chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ mấu chốt là tiền này lai lịch không sạch sẽ nàng lại thế nào thiếu tiền cũng sẽ không dùng số tiền này a thế là nghĩa chính ngôn từ nói n i n h tích ngươi nhanh đem những này tiền trả trở về n i n h tích khi còn sống mặc dù không phải cái gì người tốt nhưng hắn cũng không phải cái gì người xấu có thể là làm lệ quỷ duyên cớ hàng năm ăn mòn bán khí đã không tính độc thân ngươi có thể trông cậy vào một cái quỷ giống một người một dạng phân biệt đúng sai sao bọn họ sẽ chỉ tuân theo bản thân nội tâm ninh tích có chút mờ mịt nhìn xem nàng ngươi không phải thiếu tiền sao hắn lộ ra một cái thất lạc thân sắc cảm thấy là mình không có đem sự tình làm tốt cho nên triều đình mới có thể không vui trầm mục bạch xem xét liền biết đứa nhỏ này lại hiểu sai tranh thủ thời gian mở miệng nói ta biết ngươi vì tốt cho ta nhưng là số tiền này cũng là người khác không phải ta hơn nữa bọn chúng nếu là không thấy cảnh sát sớm muộn cũng sẽ tìm được ta ninh tích hơi khăng khăng một lần mặt nhu t h u ậ n nói vậy liền không để cho bọn họ phát hiện tốt rồi trâm một bạch nên thế nào cứu vớt lao công vì chính mình méo xẻo t ă n g quan nàng lại ba giải thích một lần cuối cùng là thuyết phục ninh tích lúc này mới đem tiền còn trở về lúc trở về có chút khổ sở nói thật xin lỗi triều đình ta không có thể giúp bên trên ngươi cái gì bận điệu hạn tại quỷ giới có tiền trôn theo người chết tại nhân giới là vô dụng t r ầ m mục bạch tranh thủ thời gian ôm lấy lao công mình an ủi không phải ngươi sai tiền chúng ta có thể cùng một chỗ kiếm nhìn tới vẫn là muốn đi làm linh dị trực tiếp cái nghề này vì sinh hoạt làm tốt quyết định này nàng chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày liền bắt đầu lại nắm vào nghề nếu là trước kia t r ầ m mục bạch khẳng định sợ muốn chết nhưng là nàng hiện tại có linh tích liền cái gì cũng không sợ giữa trưa đi căng tin lúc ăn cơm thời gian không một người nguyện ý ngồi vào bên người nàng trâm mục bạch cũng không để ý túi đầu tiếp tục ăn cơm n i n h tích gan vị ở bên cạnh nàng nhìn xem nàng ngay lúc này một người nữ sinh đi tới một bên chơi điện thoại di động vừa cùng người phát giọng nói đều theo như ngươi nói ta bận quá không có thời gian ta còn muốn làm trực tiếp đây còn có rảnh rỗi đi để ý những cái kia sự tình p h i ề n chết ta ăn cơm đây không tán gâu nữa chương 2802, m ỗ i ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lão công 41. t r ầ m mục bạch không khỏi nhìn lại nữ sinh vừa vặn cũng nhìn qua nhìn thấy nàng gương mặt kia phiết hạ miệng sau đó múc một miếng cơm nhét vào trong miệng nàng thế nào ngồi ở chỗ đó a dù sao vừa rồi ta đi thời điểm cảm giác lạnh lạnh đúng a cũng cảm giác thật dâm mắt ta là lạ hai nữ sinh nói chuyện chuyển đến nữ sinh nhìn thoáng qua mắt lộ ra n g h i hoặc sau đó nhịu nhịu mày tiếp tục ăn đồ vật k h ô ninh g để ý t ớ Trầm g ư không h giống p á tích giác nhìn chằm chằm đối phương nhìn thoáng qua nói khẽ trên người nàng có tử khí tử khí nàng mờ mịt quay sang ninh tích mặt hơi đỏ lên nhưng không giống trước đó như thế đ ộ n g một chút lại đem mặt đừng qua một bên ân có tử khí người qua không được bao lâu liền sẽ chết trâm mục bạch nhịn không được nhìn thêm một cái nữ sinh đối phương bộ dáng thanh tú k h í sát thoạt nhìn cũng rất tốt bộ dáng không giống như là muốn chết người ngươi lại nói chuyện với người nào nữ sinh cảm thấy có chút không hiểu mở miệng nói nàng lắc đầu không ngươi nghe lầm nữ sinh sự tình là một khúc nhạc đệm qua mấy ngày sau bình đài đem khoản tiền kia cho phát xuống khoảng chừng hơn chín vạn nguyên trâm mục bạch mặc dù biết ngày đó trực tiếp khen thưởng rất nhiều nhưng là không nghĩ tới phân xuống tới tiền có nhiều như vậy nàng cất tiền lại cảm thấy mình cũng là tiểu phú bà không nghĩ tới đi một chuyến hoàng sư phó vậy liền xài hơn phân nửa còn chỉ có thể làm ôm ôm hôn hôn sự tình thâm nhập hơn nữa lại không được trâm mục bạch thật đúng là muốn làm tức chết số tiền kia tiêu đến có chút đau lòng nàng trở về liền đính vào ninh tích trên người không thả dù sao tiêu tiền không làm chút chuyện chẳng phải là quá thua thiệt ninh tích mới đầu còn có chút thẹn thùng nhưng phía sau cũng có chút thích ứng còn đưa tay ôm lấy nàng vào lúc ban đêm một người một quỷ liền nằm ở trên một cái giường đắp chăn trong sáng ngủ loại kia trầm một bạch đưa tay ôm n i n h tích hôn một chút hắn cái chán ngủ ngon ngủ ngon n i n h tích nhìn một chút nàng có chút xấu hổ cuối người trở về hôn một cái nói khẽ sau đó ôm nhau ngủ mấy ngày sau bình đại lại liên lạc nàng nói lần trước hợp tác tiếng vọng rất tốt muốn hay không cân nhắc lần nữa hợp tác một chút dù sao cũng so cá nhân làm đơn độc trực tiếp lợi ích muốn tới được nhiều trâm mục bạch suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy cái lý này lần trước trực tiếp cho nàng mang không ít fan hâm mộ mấu chốt là chính nàng nhược điểm liền chắc là không biết làm bầu không khí còn có cùng người xem h ữ động bình đại ý nghĩa vẫn là nguyên ban nhân mã nhưng trừ bỏ nàng một cái khác không phải lấy thi đại học lý do cự tuyệt bà ngoại mổ tạm thời ngưng phát hình chính là tinh thần không tốt cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian đành phải khác làm dự định đem ấy cái khác linh dị dẫn chương trình gọi tới tổng cộng bảy người trong đó sáu người hắn bình còn đài, tổng h e o đạo l cộng hai nam tư nữ hơn ba mươi tuổi trung niên nhân gọi ma ca một cái khác liền tương đối nhỏ chỉ có một ư ơ i chín tuổi gọi điền kỳ mấy cái khác nữ sinh phân biệt gọi hiểu hiểu tiểu nguyện á phân t h i ê n tiếu tiếu nhưng là thiến tiếu tiếu còn chưa tới bọn họ đành phải trước thảo luận lần này trực tiếp nội dung bình đài cho chúng ta chỉ định trò chơi mã ca nói các ngươi cảm thấy cái trò chơi này ra sao chương hai n t m r ă m linh b mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công 42. h i ể u hiểu là cái cách gan mặc tinh xảo nữ hải đeo kính m á t tự chụp tựa hồ là muốn phát đến nơi bù nghe nói như thế cũng không ngẩng đầu lên nói ta không có vấn đề à, dù sao không phải liền là một cái trò chơi mà thôi tiểu nguyệt không có ý tứ cười cười quỷ vào cửa cái trò chơi này ta không chơi qua a phân nhưng lại đối với còn lại cái kia dẫn chương trình cảm thấy hứng thú hiếu kỳ nói cái kia gọi hoa mỹ trực tiếp bình đài thổi cho nổi tiếng qua rất nhiều dẫn chương trình đi lần này tới là ai điền kỳ nói quản hắn là ai đâu dù sao cũng bên kia chủ động yêu cầu tiền đến đến lúc đó bọn họ chỉ phải phối hợp tốt chúng ta là được rồi nói xong đối với trần mục bạch cười cười nói tinh lịch tiểu tỉ tỉ ta một mực đối với ngươi đều rất tò mò hôm nay rốt cục nhìn thấy người ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn xinh đẹp hơn bên cạnh n i n h tích không quá hữu hảo nhìn hắn mặt không biểu tình trầm m ụ c bạch không chú ý thấy đối phương phát ra thiện ý gật đầu nói ta biết ngươi bọn họ đều gọi ngươi gặp quỷ tiểu vương tử gặp quỷ tiểu vương tử a cười ha ha ngươi đây cũng tin a hắn nhưng lại không e rẽ bản thân giả thần giả quỷ dù sao làm linh dị trực tiếp ai trong lòng không điểm bức số đâu bất quá tinh lịch tiểu tỷ tỷ vậy mà nhìn qua ta trực tiếp ta thực sự vui vẻ a điền kỳ híp híp mắt cười đi đến bên cạnh nàng lấy điện thoại di động ra nói muốn hay không thêm một thoại trạt hắn nói xong câu đó liền cảm nhận được một cổ ý lạnh nhưng không để trong lòng chỉ coi trong phòng điều hòa không khí nhiệt độ nâng cao n i n h tích không quá cao hứng đem t r ầ m mục bạch hướng bên cạnh lôi kéo mỹ môi thấp giọng nói ngươi xem qua hắn trực tiếp t r ầ m mục bạch vô tội nói không có nhưng mà điền kỳ lại cho rằng đối với hắn nói sửng sốt một chút có chút cảm giác khó chịu nói đại mỹ nữ đầu năm nay ai không cần nhẹ c h ắ c ta ngươi đừng lo lắng chúng ta hợp tác nhất định sẽ nhân khí phóng đại trâm mục bạch nói chính là dưới thuế bù một mực có người hy vọng ta theo hắn hợp tác ta mới nhận biết linh tích l ô thai đỏ hồng nhưng mi mắt vẫn là nhìn thoáng qua đối diện điền kỳ mí môi không vui ân điền kỳ cảm thấy lời này có chút kỳ quái nhưng là không trở ngại hắn nói tiếp đúng bọn họ cũng ở ta đây dưới thuế bù nhắn lại qua sau đó cười cười trâm a qua xem ngươi t ự c mặc dù không nhiều, nhưng ta cảm sắc. tiếp, ta thấy rất xuất nhiều, ngươi biểu hiện dù không nhưng đ y chính là ù quáng khen. t r mục m bạch là tồn tại c ả mới giác kia thấp nhất vị m là. Nàng nghĩ nghĩ, vừa ẫ vẫn n nói, thật xin lỗi, coi như ngươi rất thưởng không cùng ngươi Điền sửng là lỗi, coi tại mới thật rất thức ta, ta vẫn không thể cùng ngươi thêm chặt. sốt một chút, tại sao? Trầm hệ mục bạch sao? v kỳ muốn nói chuyện liền phát hiện có một đôi tay từ phía sau bưng kín nàng mi mắt đối phương tại bên thai nàng thấp giọng nói triều đình ngươi đừng nhìn hắn Nàng có chút trâm mục bạch, bạch nhìn sang ninh một chữ mới vừa nói ra miệng liền nhìn thấy thiếu niên có chút mở ra cái khác mặt nói khẽ chớ nhìn hắn nhìn ta là được rồi ta dáng rất đẹp hơn hắn trâm mục bạch liền xem như tiểu thiên sứ vẫn là một dạng rất biết ăn giấm lao công thiến tiếu tiếu san san tới chậm cùng mọi người lên tiếng chào trâm mục bạch nhìn lại cùng đối phương đối lên với đôi mắt lẫn nhau đều lấy làm kinh hãi cái này thiến tiếu tiếu là ngày đó tại căng tin ăn cơm nữ sinh t r ư ơ n g hai nghìn tám trăm linh bốn mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công bốn mươi ba các ngươi nhận biết tự chụp hiểu hiểu không biết thời điểm nào nhìn qua thứ u ậ n miệng hai thiến tiếu tiếu giật mình nói ngươi không phải là cái kia triều đình a nàng dạng này trắng trận suy đoán trầm mục bạch thân phận không có chút nào cố kỵ từ t h i ê n tiếu tiếu biết rõ nàng đeo che mũi miệng trong lòng nên biết mình muốn che lấp tại tam thứ nguyên tin tức nhưng đối phương cũng không có hỗ trợ dự định thậm chí hơi có chút nghĩ bức thiết hướng chung quanh chia sẻ ý nghĩa trâm mục bạch nhữ nhữ mày không nói chuyện nhưng lại điền kỳ có chút hiếu kỳ lại gần nói tiếu tiếu tỉ ngươi biết tinh lịch tiểu tỉ tỉ a t h i ê n tiếu tiếu đặc biệt nhiệt tình nói đúng chúng ta một trường học nàng câu môi nói nếu như ngươi tinh lịch tiểu tỉ tỉ thực sự là cái kia triều đình vậy thì thật lạ như nghe đồn vừa thấy tiểu nguyệt nhìn hai người một chút cười cười nói tiểu đào khí chúng ta thêm một chú ý a trâm mục bạch nhìn sang mỉm cười nói có thể a cái gì nghe đồn ngươi nói cho ta nghe một chút đi chứ điên kỳ thoạt nhìn hết sức cảm thấy hứng thú còn ngồi gần hai bước thiên thiếu tiếu một mực tại chú ý nữ sinh cử động gặp nàng thờ ơ liền hơi có chút đã mất đi hào hứng triều đình là trường học của chúng ta xếp hàng đầu mỹ nữ rất nhiều nam sinh đều đổi ngược nàng nhưng triều đình một cái đều coi thường điền kỳ chống đỡ cái cảm nhẹ gật đầu thế nhưng là tinh lịch tiểu t ỷ t ỷ nói bản thân đã có bạn trai ngươi đoán chừng là nhận lầm a thiên t i ê u tiếu không khỏi sửng sốt một chút nàng có bạn trai ai nói chính nàng chính miệng nói với ta a điền kỳ cười hì hì nói tiếu tiếu t ỷ ở sau lưng bắt quái người là cái không đạo đức sự tình nếu là ngươi thực nhận lầm coi như lúng túng thiên t i ê u tiếu lập tức không nể mặt không quá cao hứng gặp ninh tích một mực lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm t r ầ m mục bạch nhịn không được nhìn sang do hỏi xảy ra chuyện gì thiếu niên quay sang thanh âm nhạt méo dâm mát ta chán ghét bọn hắn nàng buồn cười nói vậy liền không xem bọn hắn tốt rồi linh tích nhìn xem nàng nhu thuận nhẹ gật đầu phục vụ viên bên trên cà phê thời điểm t h i ê n tiếu tiếu vừa lúc ở cùng người video nàng nhìn cũng không nhìn liền đưa tay đi lấy nào biết được tay liền trượt một lần cả cái ly đều bị đổ làm dơ nàng quần áo mới đây nếu là phục vụ viên nổi liền tốt tối thiểu có bồi thường nhưng hết lần này tới lần khác là mình sai thiên thiếu tiếu sắc mặt lập tức liền khó coi xuống tới tranh thủ thời gian cầm khăn tay xoa cái gì tiệm nát trầm mục bạch nhìn nàng nổi giận đùng đùng không khỏi đem n i n h tích kéo đến một bên mặc dù biết người không nhất định có thể tổn thương được quỷ triều đình n i n h tích đột nhiên mở miệng nói ta nghĩ rời đi một hồi nàng nhìn sang thiếu niên tuấn tú mặt nhìn rất đẹp đối mặt nàng nhìn chăm chú hơi ử n g đỏ dưới mặt có thể chứ tại đại chúng dưới tầm mắt trâm m ộ t bạch cũng không tiện mở miệng hỏi đối phương muốn đi làm cái gì chỉ tốt nhẹ gật đầu a phân mấy người mặt đối mặt dò một chút mã ca đứng người lên tiếu tiếu nếu không ta b ồ i người đi mua bộ y phục hắn rõ ràng là đối với thiến tiếu tiếu có hảo cảm đáng tiếc thiến tiếu tiếu t r ư ơ n g mắt hắn còn lật một cái l ư ế c mắt không nói chính các ngươi nói đi đến lúc đó cho ta biết địa điểm là được rồi sau đó không đợi đáp lời liền xoay người rời đi chương hai nghìn tám trăm linh năm mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công bốn mươi bốn mọi người im lặng nhưng đây là bình đại yêu cầu nếu không phải vì lợi ích ai không muốn tự chủ lựa chọn hợp tác ninh tích vài phút sau trở về không biết đi làm cái gì t r ầ m mục bạch nghĩ thầm đại khái cũng không phải cái gì chuyện quan trọng đem trong lòng nghi vấn cho nuốt vào trong bụng điên kỳ lại là bên trên gần m ộ ư ơ i phút đồng hồ nhà vệ sinh cũng chưa trở lại bình đại ý là để cho chính chúng ta học được lẫn lộn mã ca nói đương nhiên người xem cũng không phải là như vậy dễ lừa gạt tiểu đao khí ta xem ngươi mấy lần trước trực tiếp tiểu nguyệt có chút không tốt l ắ m ý nghĩa cười cười các ngươi cũng là thế nào làm đến mỗi lần đại bạo trâm mục bạch nghĩ thầm những cái này cũng không phải s a o đi ra mà là thật có quỷ nhưng nói ra chỉ sợ cũng không ai tin đành phải hàm xúc nói kỳ thật mỗi lần đều là bọn hắn tìm tới ta ta chỉ cần phối hợp là được rồi điên thất thế nào vẫn chưa trở lại không phải là rơi trong nhà vệ sinh rồi a mã ca lấy điện thoại di động ra nói không được ta phải liên lạc hắn điền kỳ dẫn chương trình id chính là giang trắng liền yêu điền thất tất cả mọi người thích gọi hắn điền thất hắn điện thoại di động chẳng phải tại chỗ này sao đang cùng fans hâm mộ trò chuyện tao hiểu hiểu đưa tay chỉ sau đó nhún vai một cái nói mã ca đám người sững sờ không phải là kéo bụng rồi à. tiểu nguyệt nhỏ giọng nói nếu không chúng ta chờ một chút thế là mấy người lại đợi gần chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ sau đó liền ngồi không yên mã ca đứng lên nói các ngươi cũng là nữ hải tử ta đi tìm hắn đám nữ hải tử chủ đề liền tương đối dễ dàng rút ngắn một điểm không qua một phút đồng hồ hiểu hiểu liền kéo các nàng nói đến mỹ phẩm dưỡng da mã ca là vị điền kỳ đi ra một m tám nam sinh sắc mặt khó coi ngồi xuống ược mạnh một ly cà phê hiểu hiểu thấy thế nói nha a kéo nửa ngày hư thoát ngươi cái này tối hôm qua ăn cái gì đồ vật a phân cùng tiểu nguyệt phảng phất ngửi thấy mùi vị không tự chủ được méo m é o cái múi điên kỳ thấy thế liền càng thêm sắc mặt không xong tranh thủ thời gian khoát tay nào nói cũng đừng nói thực sự là quá xui xẻo ngôi s ổ m nhà vệ sinh đến nửa không giấy còn chưa tính điện thoại cũng quên mang chờ sát vách ca nhi sửng sốt chết cũng đợi không được nếu không phải là mã ca đến, đến rồi ta đoán chừng liền muốn thời quần áo màn này cảm giác quá mạnh mấy người đều có chút buồn cười cợt ư ờ i mờ nở ngươi cũng quá xui xẻo a đây là đắc tội lộ nào thần tiên a quả thực đa tạ án lệ sau này ta đi nhà xí nhất định mang giấy trâm mục bạch lại là ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp hai chuyện này cũng quá xảo hợp điểm a cái này t h i ế n tiếu tiếu chân trước bị cà phê lấy tới chân sau điển kỳ đi nhà xí liền không có giấy tổng cảm giác đến giống như có người chủ mưu một dạng nàng nhịn không được nhìn thoáng qua linh tích thiếu niên đối lên với nàng ánh mắt khẽ rũ xuống đôi mắt lỗ thai đỏ hơi có chút thuần tình như trước ý vị trâm mục bạch là không nguyện ý hoài nghi nhà mình lão công nhưng là trừ đối phương cũng không có ai có cơ hội này động tay chân trong lòng thực sự là vừa buồn cười lại cảm thấy hay n ấ y thiến tiếu tiếu còn chưa tính điền kỳ xem như vô tội tao hướng a đương nhiên nàng những lời này là sẽ không nói ra miệng chỉ có thể giả bộ không biết đạo bộ dáng đều có đ i ề n kỳ không chừng sẽ còn càng xui xẻo v ề phần còn lại cái kia dẫn chương trình đối phương không có tới sẽ chỉ ở cùng ngày thời điểm đi thẳng đến mục đích thời gian định tại thứ sáu cái gọi là quỷ vào cửa linh dị trò chơi cần thiết nhân số liền tương đối nhiều một chút sáu đến mười người khoảng chừng nữ sinh âm khí tương đối nặng trong bọn hắn có bốn nữ nhân có thể nói âm khí so dương khí còn nhiều hơn chương hai nghìn tám trăm linh sáu mỗi ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lao công bốn mươi lăm đến mục tiêu địa lúc một cái nam nhân chính r ử a vào bên cạnh xe hút thuốc nhìn thấy bọn họ chạy tới cười chào hỏi một tiếng trâm mục bạch nhìn thoáng qua có chút kinh ngạc nàng không nghĩ đến người này vậy mà lại là lâm thành phong ngươi chính là muốn hợp tác với chúng ta cái kia bình đài dẫn chương trình hiểu h i ể u mở miệng nói nghĩ không ra lão đại sẽ cùng chúng ta những người này liên hệ lão đại t r ầ m mục bạch s ữ n g sở tiểu nguyệt còn tưởng rằng nàng không biết phổ cập khoa học nói cái này đại phong trong khoảng thời gian này bạo hỏa bình đài bình thường đều có trụ cột hắn vốn là một trong bởi vì ra danh tiếng lớn l ã o đại vị trí là ổn a phân lại là nói tiểu đạo khí các ngươi không phải hợp tác qua sao nàng xem qua đối phương tất cả trực tiếp đương nhiên sẽ không k h ô nhớ g n rõ ngay lúc này cùng điền kỳ mấy người nói chuyện lâm thành phong thẳng tắp đi tới cười cười nói tiểu đào khí đã lâu không gặp hai mươi tuổi nam nhân bộ dáng không tính là anh tuấn trên mặt khí sắc không thể nói tốt mặt mày có vài tia không thể che hết m ọ i m ệ n h nhưng rất nhanh liền giấu đi trâm mục bạch thấy đối phương cùng bản thân chào hỏi cũng không dễ giả bộ như không biết gật đầu nói lâm ca không nghĩ tới là ngươi lâm thành phong cười cười nhưng thật ra là ta nghĩ lại hợp tác với ngươi một lần hắn mi mắt không để lại dấu vết hướng nữ sinh bên cạnh nhìn thoáng qua trầm mục bạch lại là không chú ý nàng phát giác được ninh tích khí tức rất ấm l ã n h đồng thời rất không hữu hảo chằm chằm tới nhấp môi dưới rất là không vui bộ dáng gặp nàng xem qua đến khí tức quanh người mới tán xuống dưới đỏ mặt cùng với nàng nhìn nhau cái kia ta sẽ không q u ấ y rời ngươi lâm thành phong cười cười quay người rời đi tiếp tục cùng mã ca bọn họ nói chuyện lấy t h i ê n tiêu t i ê u đi tới không khách khí chút nào nói tiểu đạo khí ngươi cùng đại phong ca rất quen trâm mục bạch nhịu nhữ mày trước đó hợp tác qua một lần có đúng không thiên tiếu tiếu nói thế nhưng là ta nghe đến hắn lần này là vì gặp ngươi mới hợp tác với chúng ta nói vừa xong mới vừa dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới ninh tích liền lập tức lạnh lùng nhìn nàng một cái thiên tiếu tiếu không hiểu cảm thấy có chút lạnh nàng trà sát cánh tay trâm mục bạch nhìn xem nàng đột nhiên sinh một loại muốn t r e o cận tâm tư người ngươi không phải muốn biết bạn trai ta là ai chăng đối phương nghe lời này một cái sắc mặt khó coi âm dương quái khí mà nói không cần ngươi nói ta cũng biết chớ ở trước mặt ta khoe khoang nàng cười cười ngươi cho rằng là lâm thanh phong chẳng lẽ không đúng sao thiến tiếu tiếu nhất miệng đối với nữ sinh bộ này khoe miệng rất không để vào mắt kéo môi cười lạnh ngươi tìm bạn trai cũng không ra sao trầm mục bạch lắc đầu không phải hắn kia là ai thiến tiếu tiếu s ư n g sở cau mày nói chẳng lẽ là điển kỳ tiểu tử kia không đúng mã ca nàng thực sự là chết cũng không nghĩ ra đối phương sẽ chọn một hơn ba mươi tuổi lao nam nhân không khỏi lòng sinh ra coi thường đương nhiên không phải trâm mục bạch nói hắn vẫn ở bên cạnh ta chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi t h i ê n tiếu tiếu lúc này sắc trời đã không còn sớm lại thêm bọn họ tuyển địa phương là vùng ngoại ô một cố dâm mát khí tức thủy chung xoay quanh ở chung quanh t h i ê n tiếu, tiếu lập tức đổi sắc mặt mắng một tiếng có bệnh sau đó hoảng hốt rời đi hiểu hiểu nhấc lên mí mắt nàng vừa rồi tại t r u n g quanh đem hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở dựng thẳng lên một ngón tay cái tiểu đào khí ta cho ngươi điểm khen ta đã sớm nhìn cái này gái điếm không vừa mắt nghe nói nàng còn cùng thổ hào phấn hẹn h ọ m ư ớ n phòng cái kia thổ hào phấn hay là cái có l a o bà vì nàng nháo ly hôn kết quả còn bị vung Trước 2798, mỗi ngày đều tại trực tiếp ta quỷ lao công 46. Trầm một biết bắt biết phương công bạch cái cũng mỗi ma muốn làm kia quái, đối ngày không những không những gì. đều đều đã quỷ lao bất đắc dĩ nói ta nói đều là lời nói thật ta hiểu hiểu trà sắt trên người nổi da gà nhịn không được hướng bên cạnh nàng nhìn thoáng qua vậy ngươi để cho bạn trai ngươi đi ra để cho chúng ta nhìn một chút linh tích liền ở một bên mặt t n g hồng lại là nhịn không được mím môi n ở nụ cười ngay sau đó thoáng qua tức thì t r ầ m mục bạch lắc đầu sẽ đem các ngươi hụ chết mọi người đối với nàng lời nói đều không xem trọng chỉ có lâm thành phong nhiều lần nhìn về bên này một chút t r ầ m mục bạch nội tâm có loại nói không nên lời cổ q á i n h ì n không được vụng trộm hỏi linh tích hắn có phải hay không có thể trông thấy ngươi linh tích lắc đầu không phải vậy hắn làm sao nhìn lâu tới nàng kỳ quái nói linh tích nhìn sang sau đó mới quay đầu ngự khí nhạt nhau nói trông thấy ta không phải hắn mà là ngồi ở trên vai hắn ác quỷ t r ầ m mục bạch kinh ngạc nàng không nghĩ tới chân tướng sự tình vậy mà lại là như thế này lâm thành phong bị quỷ nhập vào người trừ bỏ khả năng này nàng nghĩ không ra những thứ khác thế nhưng là lâm thành phong thoạt nhìn cùng một người bình thường không có gì khác biệt trâm mục bạch vừa nghĩ tới bản thân mới vừa rồi còn cùng đối phương nói chuyện liền không nhịn được dùng mình một cái ninh tích nhẹ véo nhẹ nàng một chút tay triều đình đừng sợ có ta ở đây ai cũng không dám động tới ngươi trâm mục bạch nghe xong lập tức có lực lượng đứng lên trông nàng hiện tại cũng là quỷ cùng lắm thì quỷ gặp quỷ đánh một trận là được nhưng nội tâm của nàng vẫn là tràn đầy n g h i hoặc gặp có người nhìn qua cũng không dám hỏi nhiều đành phải đi theo mọi người cùng đi vào cửa quỷ quy tắc chính là cần tìm một gian phơi không đến ánh mặt trời gian phòng để hoàn thành cái trò chơi này mọi người biên tốt dãy số lấy rút thăm quyết định tốt nhất có thể đốt đèn ngoài phòng cũng có thể đốt đèn nhưng là ngoài phòng không thể tới hướng quá nhiều người từ số một đầu tiên mở cửa ra ngoài lại đóng lại đối mặt cửa đếm thầm m ộ ư ơ i dưới gõ ba lần cửa từ số hai mở cửa để cho số một t ề n đến lại đi ra đóng cửa lại theo thứ tự suy ra Tại mở cửa đ ó ngoài cửa thời t điểm, r n phòng người không muốn ý, không nên tới gần cửa, nằm bước bên n g g bước tới ẩm cửa, o tương đối tốt. Nếu như nhìn thấy như Nếu nhìn ngoài đối cửa một số sau l ư người có cái xúc cửa. cửa đóng tiếp gì, không không ngoài thể Nếu có nguy hiểm đến hiểm tiếp í n mạng, h m ọ người thấy nên đổ vật về sau, không muốn tứ tán chạy mất, muốn cùng một chỗ hướng ngoài thẳng thổi hơi, thấy vật tứ mất, một chạy chỗ đổ đ về sau, cửa n nhìn không thấy nên đổ vật mới thôi. Ngoài cửa người thấy thôi. vật t đổ mới i cửa ế xúc không thể quay đầu mở cửa người cắt không thể rời đi cửa bên cạnh nếu như thấy được đồ vật vật này chính là ngoài cửa người đời trước thiếu h oan nghiệt không biết ngươi có nghe hay không qua thiên tiếu tiếu một mực ý đồ muốn cùng đối phương nói chuyện mấy cô gái đều nhìn ra cũng lười đi phản ứng nàng thiên tiếu tiếu trong lòng minh bạch nàng cũng không để ý dù sao nàng luôn luôn không cần bằng hữu chỉ cần nam nhân là đủ rồi tiếu tiếu tỉ ta cách ngươi gần như vậy ngươi sao không hỏi ta a đ i ê n kỳ cười hì hì nói thiên tiếu tiếu tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái lâm ca thế nhưng là lão đại chơi qua linh dị trò chơi có thể nhiều hơn ngươi nhiều tự nhiên cũng so ngươi hiểu nhiều lắm lâm thành phong miễn cưỡng cười cười cái này nói không chừng nói không chừng là có ý gì thiên tiếu tiếu kiên n h ấ n hỏi nàng cũng không phải là lòng hiếu kỳ tràn lan chính là muốn mượn cơ hội bắt chuyện mà thôi cái này lúc sau đã bắt đầu trực tiếp trầm mục bạch đem khẩu trang cho mang lên mã ca lấy đồ tới để cho bọn họ một khối rút thăm cái thứ nhất rút thăm người là hiểu hiểu nàng rút được số ba số hai là tiểu nguyện nàng rút được số một số ba là a phân nàng rút được số bốn chương 2799 m ỗ i ngày đều tại trực tiếp ta ma quỷ lão công bốn mươi bảy cái thứ tư là trầm một bạch nàng đưa tay đi vào mở xem xét phát hiện mình rút đến là số hai cái số này bảo đảm nhất một bên linh tích trong mắt nhẹ giọng mở miệng nói sau đó nhìn nàng một cái l ô thai hưởng đỏ cũng chỉ thiếu kém nghiêm mặt bên trên không viết ta giúp ngươi ngầm thao tắc cầu ôm ôm hôn hôn nâng cao cao trâm mục bạch cảm thấy có chút buồn cười lại cảm thấy tâm lý ấm áp nếu không có người ở chỗ này nàng đều muốn nâng mặt người hôn một chút trông nàng thực sự là tiểu thiên sứ không sai điên kỳ lại là kỳ quái nhìn thoáng qua tinh lịch tiểu tỉ tỉ ngươi làm gì lộ ra mê chi mỉm cười cảm giác d ù n g mình lâm thành phong không khỏi nhìn thêm một cái có chút muốn nói lại thôi trâm mục bạch không có gì chính là cảm thấy số hai cái số này rất cắt lợi nàng biết rõ đối phương nên phải biết linh tích tồn tại nhưng trong lòng cũng không để ý ngược lại đối với ninh tích thực lực lòng tin mười phần chỉ cần lâm thành phong không làm cái gì tự nhiên nước vào không phạm nước sông điên kỳ rút đến là số sáu mã ca là số tám thiến tiếu tiếu là số bảy mà lâm thành phong thì là số năm lâm thành phong trong khoảng thời gian này đại hỏa mặc dù không biết hắn làm cái gì linh dị trực tiếp nhưng mang đến người xem số lượng là mười điểm có thể nhìn c h ỉ ít bộ phận này đều là hướng về phía hắn mới nhìn trực tiếp yêu cơ xanh lam hoa tinh lịch tiểu tỷ tỷ rốt cục lại thấy các ngươi lần nữa hợp tác rồi biểu k ê lệ thêm một siêu chờ mong hai người này hợp tác cọ sát ra đến hỏa hoa a ô, ô ô ô xe lửa nhỏ tiểu đào khí cùng đại phong hợp tác qua hờ hờ hờ đúng đó là tháng trước sự tình khả năng ngươi chưa có xem lần kia chơi là đ ị a tiên siêu cấp dọa người đáng tiếc hiện tại nhạc nhạc cùng triệu ca vẫn như cũ không trở về trực tiếp bằng không nguyên ban nhân mã lần này trực tiếp khẳng định chơi rất hay Bộ bạch bị một phận phấn, tiếp, phủ cập cho không minh lần tiếp, khoa học một lần. Đã có người nên lần lần. mới kia xem là trực đoạn thời gian trước ta đi bái phỏng bọn họ nhạc nhạc cùng triệu ca vì vì một chút sự tình nhận lấy kinh hãi ta hỏi qua hai người ý nghĩ đối với trở về trực tiếp chuyện này bọn họ tạm thời còn không muốn về đến khả năng cần hai ba năm cũng có khả năng là bốn năm năm kỳ tư diệu tưởng trận kia trực tiếp ta cũng nhìn rồi chỉ là đơn giản đụng phải sự kiện quỷ dị đơn giản như vậy sao nếu như là dạng này vì sao ngoại trừ ngươi cùng tiểu đào khí những người khác đến nay đều không có ra mặt qua trâm mục bạch cũng không nghĩ tới bản thân vậy mà cũng có thể bị c u ố n vào phân tranh bên trong nàng nhìn thoáng qua mưa đạn không làm đáp lại dù sao tại tất cả mọi người bên trong nàng chỉ là một cái lâm thời khách quý Cùng bất kỳ một cái nào cũng thích thích thúc lúc các Cái khác chơi trước giác. cho cảm có nào không quen, nên giải thích đã giải thích kết thúc rồi. Lâm Thành Phong giận dữ nói, ta lúc đầu không muốn nói, nhưng người không hơn nói Dũng bằng không tiên Hắn liền nói với ta, hắn nhiều lần xuất hiện giác. Ta để cho hắn đi bệnh viện kiểm tra, nhưng là Dũng Hạo cảm thấy mình thân thể không có vấn đề, cần nghỉ giải giải gì bất xuất thấy một kết ta ta thể ta, ta Ta tra, thể kỳ kêu kiểm Lâm lầm. làm rồi. hiểu điệu với đi ngơi rồi. là là là là Hảo ảo Hảo hưu qua đầu đều đã đã đó. để đề, đủ ra, dữ nói đến đây hắn ngừng một chút nói nếu như ta biết chơi cái trò chơi này có thể khiến cho bằng hữu của ta tái phát ta là tuyệt đối sẽ không đụng về phần nhạc nhạc nói thực ra ta theo nàng không quen chạy trốn quá trình bên trong ta theo nàng phân tán lúc ấy đi cùng với nàng là tiểu đào khí về phần cái khác ta thì không rõ lắm